Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 322 Một Mình Tác Chiến Lâm thất tới trùng hợp như vậy, đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Hắn chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, coi như là nhi tử Lâm Tam Gia thì cũng không thể điều động được hai cái tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thay hắn làm việc. Hôm nay hết thảy đều là Lâm Đại Gia và Lâm Tam Gia bày mưu đã lâu. Doãn Tử Chương xuất hiện lại để cho hắn cùng với Lâm Đại Gia có cảm giác uy hiếp sâu sắc, năm đó bọn hắn vì diệt trừ họa lớn trong lòng, chính là anh em ruột của bọn hắn Lâm Chấn Kim, đã từng âm thầm hợp tác qua một lần, lần này cũng giống như vậy. Vì cam đoan không sơ hở tí nào. Thậm chí bọn hắn không dám dùng thân tính liên quan tới chiêu Thái Tông, dùng số tiền lớn từ bên ngoài bí mật thuê hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Liên Thủ đối phó Doãn Tử Chương. Lại xin vài tên cao thủ kết đang cùng nhau bố trí pháp trận tại vùng này, tránh cho lúc đấu pháp động tỉnh quá lớn, đưa tới trưởng lão kết đang hoạt đạo quân Nguyên Anh trong Tông Môn. Hơn nữa bọn hắn càng thăm dò được, mấy ngày nay ba vị đại trưởng lão của tam đại Tông Môn hẹn nhau tiến vào tháp Vũ Thần, muốn làm chuyện gì thì bọn hắn không biết, nhưng là, đại trưởng lão ở trong tháp cùng ngoại giới ngăn cách, không có khả năng biết rõ chuyện phát sinh bên này. Không có người sẽ nghĩ tới, Đại trưởng lão lần nữa cảnh cáo xuống Vậy mà sẽ có người dám ở trên địa bàn lâm thì phục kích doãn tử chương Thiên thời địa lợi nhân hòa Lần này bọn hắn định có thể triệt để tiêu trừ cái họa lớn này trong lòng Sau đó đại trưởng lão muốn trách tội Lâm thất đại khái có thể qua loa tắt trách dùng danh nghĩa huynh trưởng báo thù Đều là cháu trai đại trưởng lão thì đại trưởng lão lại tức giận Cũng không thể vì một thằng con hoang đã chết mà giết Lâm thất Lâm thất nghĩ rằng sẽ không lâu nữa thiên tài doãn tử chương được mọi người ca tụng. Ngày ngày phong quan vô hạn sẽ chết trong tay mình thì rất khoái trá, thò tay ra đè Trúc Thủy Nhu xuống đất, cười hắc hắc nói, thằng con hoang kia cũng không biết lúc nào có thể tới, bổn thiếu gia trước bắt ngươi cái đồ đê tiện này tiêu khiển một phen. Nói xong đưa tay đã xé đi quần áo của Trúc Thủy Nhu. Trước kia hắn không vội đụng vào Trúc Thủy Nhu là vì nghĩ đến dù sao nạn vẫn là môn hạ chiêu Thái Tông. Huyên náo quá mức khó coi, nếu bị cha của hắn biết thì sẽ trách hắn chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt không biết cầu tiếng, lần này hắn nghe lệnh đối phó với trúc gia từ phụ thân hắn hắn còn khách khí làm gì trúc thủy nhu mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, nàng dãy dù phản kháng lâm thất tu sĩ trúc cơ trung kỳ xem ra chỉ như châu chấu đá xe hắn cũng lười sử dụng thi pháp cấm chế động tác của nàng ngược lại vô cùng hưởng thụ bộ dáng nàng kêu khóc dãy dù tuyệt vọng Mấy Tùy Tùng đi theo hắn ở một bên cười toe toét chờ xem bức tranh tình dục sống động, Trúc Tiểu Đệ và Lâm Đại Nương cùng với tên đệ tử của núi tinh thứ kia bị người chế trụ không thể động đậy. Chỉ có thể bất lực mà nhìn Trúc Thủy Nhu chịu nhục. Vài cái cúc áo ngoài của Trúc Thủy Nhu đã bị xé đi. Nàng dãy dù miễn cưỡng đứng dậy, muốn chạy ra khỏi sân ngoài, Lâm thất cười to, từ phía sau đuổi theo, tiện tay một cái liền xé đi tay áo của nàng. Cánh tay trăng như tuyết của Trúc Thủy Nhu lộ ra. Vừa sợ vừa thẹn kinh hô một tiếng như sói bị thương, Lâm Thất cũng không vội mà bắt nàng. Giống như mèo vờn chuột để nàng tùy ý trốn tránh, thỉnh thoảng đi lên xé một mảnh quần áo của nàng. Tuyệt vọng, xấu hổ và giận dữ, Trúc Thủy nhu chợt nhớ tới Chu Chu đã từng đưa cho nàng nhiều lá bùa, nàng đều để trong túi trữ vật, lập tức không chút nghĩ ngợi rút ra vung tới khuôn mặt Lâm Thất. Lâm Thất bỗng nhiên thấy giấy vàng tung bay trước mắt thì sững sờ. chút thủy nhu bên kia tay chân lúng cuốn niệm pháp quyết. Vài tên tu sĩ hộ tống Lâm Thất phát hiện không đúng thì cũng đã chậm rồi, âm thanh sét đánh ầm ầm vang lên. Mấy chục tờ cương lôi phù, liệt hỏa phù, mộc thứ phù, băng trùy phù, vân vân, lá bùa phong ấn pháp thuật công kích tàn bạo đồng thời bộc phát, Lâm Thất tại chỗ trở thành một cái huyết nhân, trọng thương hôn mê trên mặt đất. Những lá bùa này đều là trước kia Đề Thiện thượng nghiên cứu chế ra để cho Chu Chu phòng thân đấy. Chỉ là về sau Chu Chu có tiểu trư hộ thân. Lại thường xuyên cùng đề thiện thượng, doãn tử chương bọn hắn ở cạnh nhau cho nên có rất ít cơ hội dùng tới. Theo tu vi đề thiện thượng ngày càng tăng thì bản lĩnh chế tác bùa cũng nhanh chóng tăng cường, nếu như không phải kiên kỵ đến Chu Chu không có pháp lực tại thân. Những lá bùa này đột nhiên sử dụng, muốn đuổi giết một gã tu sĩ kết đan kỵ đều không tính là khó khăn. Nếu như lâm thất không phải có hai kiện pháp bảo hộ thân ngăn cản pháp lực lá bùa công kích, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết rồi xuất hiện tình huống bất trắc, tu sĩ đi cùng lâm thất đều sợ hãi kêu lên một cái. Trong đó hai người khẩn cấp tiến lên nhìn thương thế lâm thất, hai người khác trừng mắt nhìn Trúc Thủy Nhu, cả giận nói, tiện tỳ, ngươi thật to gan. Trúc Thủy Nhu cũng bị uy lực cường đại của những lá bùa này dọa không nhẹ. Nàng lại làm thất thiếu gia bị thương nặng. Trúc Thủy Nhu níu chặt y phục bị tàn phá trên người, rung giọng nói, đúng, đúng hắn bức ta đấy. Các ngươi không được qua đây. Ta, ta còn có bùa. Nàng đưa bàn tay thò vào trong túi trữ vật, làm bộ muốn từ bên trong lấy bùa ra công kích, hai người kia quả nhiên bị dọa sợ. Tu vi của bọn hắn mới chỉ là Trúc Cơ Kỳ, Lâm Đại Gia và Lâm Tam Gia sợ doãn tử chương không mắc mưu. Cho nên bên ngoài không có phái nhân vật lợi hại gì đến đây, Hai cái tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều núp trong bóng tối, Doãn Tử Chương không ra mặt, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện, vì vậy song phương lâm vào dàn co. Trúc Thủy Nhu không biết mình nên hy vọng Doãn Tử Chương xuất hiện hay là hy vọng hắn không xuất hiện, nếu hắn không đến thì chính mình một nhà ba người nhất định phải chết, hắn mà đến thì chỗ tối có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn chằm chằm. Ngay trong lúc nàng xoắn suýt bối rối thì bóng hình của Doãn Tử Chương đã xuất hiện trong tiểu viện. Doãn Tử Chương cởi áo ngoài để cho Trúc Thủy Nhu phủ thêm. Tiếng lên cởi bỏ cấm chế trên người Lâm đại nương và ba người kia, quét mắt trong sân bốn tu sĩ lạ lẫm cùng Lâm Thất trên mặt đất đã bị nổ mặt mũi đầy máu, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Trúc Tiểu Đề vừa mới cởi bỏ cấm chế đã buộc miệng nói: "Doãn tiền bối đi mau, bọn hắn mai phục hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn đối phó ngươi hắc hắc, ngươi nhắc nhở đã quá muộn." Tiếng cười lạnh từ ngoài cửa viện truyền đến. Hai nam tử gầy cầm mang theo mặt nạ quỷ xuất hiện sau lưng doãn tử chương, đưa tay chọc tới sau lưng hắn. Doãn tử chương quay người nghênh địch, phía sau hắn là bọn bốn người trúc thủy nhu. Căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể huy động toàn bộ pháp lực nghênh đón công kích của đối phương. Phanh Băng long vội vàng hình thành dưới một trảo đối phương triệt để nát bấy, thế đi của cự trảo vẫn không ngừng, hung dữ chọc vào trên ngực và bụng doãn tử chương. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ xác thực không phải kết đan kỳ có thể so sánh, Doãn tử chương tại chỗ bị chấn động lùi lại mấy bước, trong miệng mũi máu tươi phun dũng mãnh. Nếu như không phải trình độ khí lực cường kiện hắn đủ để so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lấy một trảo này thì cũng đủ để đào xuyên bụng ngực của hắn. Bóp vỡ kim đang ở trong đan điền. Doãn tử chương phản ứng cực nhanh tiếp được một trảo này, đồng thời đã chuẩn bị tốt đan dược chữa thương, rút lui. một tay đưa bọn trúc thủy nhu đến một bên ném ra trận kỳ bảo vệ bọn hắn một tay đã lấy một lọ đang dược chữa thương nuốt vào người khác còn không có đứng lại trảo thứ hai đã tìm đến trước mặt hắn doãn tử chương gặp nguy không loạn tránh gấp thối lui một bên lấy ra tủy băng thạch bồ đoàn cùng với thiên tinh như ý chuẩn bị nghênh địch đối phương có hai người tu vị lại cao hơn hắn một cái cấp bậc không nhỏ nhưng hắn cũng có tiên khí hạ phẩm trong tay chưa hẳn không thể chiến một trận hôm nay chu chu đáp ứng thay tấn bảo tông luyện đang không có đi cùng sư huynh sư tỷ từng người bế quan hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trong lòng doãn tử chương không có sợ hãi chiến ý điên cuồng bắt đầu khởi động chương 323, đập phát chết nguyên anh luôn hai tu sĩ nguyên anh trước khi đến thì lâm đại gia lâm tam gia liên tục bàn giao nhắn nhủ Trên tay Doãn Tử Chương có tiên khí, phải tốc chiến tốc thắng, dựa vào tốc độ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đối mặt giết hắn luôn, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng tốc độ Doãn Tử Chương so với hắn tưởng tượng lại nhanh hơn nhiều, hai người hợp lực tiến công, ngoài trừ lần mở đầu tập kích kia, thế mà chỉ có mỗi lần đó là đánh trúng hắn thành công. Tiểu tử thúi này thật sự chỉ có kết đan kỳ sao? Ít nhất tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phải gấp hơn 10 lần so với tu sĩ kết đan kỳ. Cho dù tiểu tử này tu luyện bí pháp gia tốc, có thể tăng lên gấp 3 đã là thực hạn, làm sao có thể đạt tới tốc độ ngang với bọn họ. Bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, doãn tử chương vừa rồi nuốt vào cái bình đang dược kia cũng không phải là chỉ là tác dụng chữa thương, bên trong còn có một viên khinh ảnh đang lục phẩm cùng với vài viên tụ nguyên đan, khinh ảnh đang đủ để trong vòng nửa canh giờ tăng chân nguyên của tu sĩ, tốc độ vận hành cùng với năng lực cảm giác lên 10 lần. mà tụ nguyên đang thì có thể cung cấp lượng lớn nguyên lực, để cho người sử dụng trong thời gian ngắn sinh lực vô cùng. Nếu là tu sĩ kết đang khác động thời sử dụng hai loại đan dược có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, nhưng khí lực bản thân của Doãn Tử Chương đã là cấp bậc tu sĩ nguyên anh kỳ, ngày thường ăn vào đều là yêu thú linh dược, năng lực thừa nhận của thân thể đối với mảnh dược cao hơn tu sĩ kết đang bình thường rất nhiều, ngược lại càng có thể phát huy bộ dạng thân thể ưu thế vượt cấp này. Một lò hỗn hợp vài loại đan dược ở bên trong, hơn nửa loại tổ hợp này còn không chỉ một bình, cũng chỉ có luyện đan thiên tài Chu Chu bạo tay luyện đan, coi yêu thú làm thức ăn mới làm được như vậy. Đan dược lục phẩm đối với ngoài tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói đều cực kỳ hiếm có, Chu Chu lại chỉ cần có thể gom góp đủ dược liệu, một lò ít nhất có thể xuất ra vài viên. Mấy người đồng môn bọn họ tài lực hùng hậu, đại bộ phận tiền đều là đưa Chu Chu mua sắm linh dược tốt. Tuy tiện một người trên người đều ít nhất bảy tám loại trên đang dược ngũ phẩm, nói ra cho dù đạo quân Nguyên Anh của Tam Đại Tông Môn đều bị hâm mộ không thôi. Thời điểm kịch chiến, trong chốc lát cũng đủ để định sinh tử, nếu như tách đang dược ra từng lọ từng lọ, rất có thể còn không có bổ sung hết thì đã bị đối phương tiêu diệt rồi. Trong thời gian chừng vài hơi thở, hai gã tu sĩ Nguyên Anh đã đối với Doãn Tử Chương Hà sát thủ hơn 10 lần liền. Hiểm lại càng hiểm đều bị hắn tránh khỏi, hai người không khỏi có chút tâm phù khí táo, phập phòng không yên. Nơi này là địa bàn chiêu thái tông, nếu bị người khác phát hiện bọn hắn làm việc này chẳng khác nào khiêu chiến vị đại thừa kỳ lão tổ tông chiêu thái tông quyền uy kia, phiền toái lớn rồi. Toàn thân doãn tử chương tràn nập năng lượng, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng cơ hồ như là của mình, duy nhất tiếc núi chính là tu vi của hắn có hạn, lực công kích quá yếu. Dù cho đánh trúng đối phương cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn, ngược lại dễ dàng cho đối phương có cơ hội phản kích. Vừa rồi đối phương tập kích một trảo kia kỳ thật đã làm hắn bị nội thương không nhẹ. Hắn ăn vào đan dược cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế, lại đến một trảo nữa thì nhất định hắn sẽ chết. Càng kéo dài thì dược lực yếu ớt hao hết, hắn cũng chỉ còn đường chết. Doãn tử chương tiếp xúc cơ u cốc thủ đoạn có thừa. đã phát giác một vùng đất bị người ta dùng pháp trận ngăn cách, người bên ngoài chỉ sợ rất khó phát giác động tĩnh tại đây. Chỉ có liều mạng. Doãn tử chương tâm niệm vừa động, trên tay tủy băng thạch bồ đoàn hóa thành một tấm trắng ba thước trong suốt, tiên khí hạ phẩm thiên tinh như ý luôn được giấu trong tay áo cũng biến thành một thanh dao găm trong suốt, hơn nữa hắn dùng pháp lực hàng băng thúc dục triệt để ẩn vào vô hình. Băng hỏa thần vương lưu lại một thanh thiên tinh như ý này. Đặc tính lớn nhất là đã có sẵn đặc tính, băng ẩn, trong hoàn cảnh rét căm căm sẽ hoàn toàn ẩn hình. Doãn tử chương một bên trốn tránh hai gã tu sĩ Nguyên Anh điên cuồng công kích, một bên dần dần giảm bớt tốc độ, toàn lực thi triển pháp lực. Không gian nho nhỏ lập tức trở nên lạnh như băng. Trong đó một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ không biết hắn ta muốn làm cái gì, nhưng là vô số kinh nghiệm thực chiến nói cho hắn biết, sống chết trước mắt như vậy, địch nhân sẽ không làm chuyện vô vị. Doãn tử chương phân ra pháp lực làm cho nhiệt độ vùng này chật hạ, tất có cổ quái. Hắn cắn răng một cái, cũng mặc kệ thân phận gì không thân phận, hai tay kết ấn hét lớn một tiếng cấm. Một cổ pháp lực khổng lồ chấn động phô thiên cái địa, ùn ùn kéo đến, dũng mãnh lao tới doãn tử chương, mặc dù tốc độ doãn tử chương nhanh, nhưng đối với phạm vi công kích quá lớn. Dùng hết toàn lực cũng không trốn đi được nơi nào, trong lúc nguy cấp hắn vô thanh vô tức thả ra thiên tinh như ý. Pháp lực của đối phương mang theo lực giam cầm cường đại, trừ phi doãn tử chương có pháp lực tương đương, nếu không thì sẽ không có cách nào dãy dùa, toàn bộ thân thể hắn bị định thân pháp, đông cứng lại giữa không trung, tủy băng thạch biến ảo thành tấm trắng thủy tinh một mực ngăn trở đầu mặt ngực bùng chỗ hiểm của hắn, nhưng là phía sau lưng lại không có đề phòng. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác vui mừng quá đổi, từ phía sau doãn tử chương, một quyền hướng tới eo bụng vị trí đang điền của hắn hạ thủ. Mắt nhìn mình cùng doãn tử chương khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần một xích, 0,33 m mét, nữa là có thể đánh trúng doãn tử chương, đánh nát kim đan của hắn, tại trên người hắn đánh xuyên một cái lỗ thủng lớn, tu sĩ nguyên anh kia không được nhịn nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục giải quyết xong tiểu tử này rồi. Nhưng mà cái khẩu khí kia còn chưa nhả ra hoàn toàn thì bỗng nhiên ngực bụng mát lạnh, tóc gáy hắn toàn thân dựng lên, một loại cảm giác nguy hiểm trí mạng lập tức bao phủ lấy hắn. Doãn tử chương như cũ không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn, hai tay của hắn còn cầm lá trắng thủy tinh. Hắn ta bị thuật cân cốt của đồng bạn mình khống chế nên không có khả năng có thừa lực công kích của mình. Trong chớp mắt, trong đầu tu sĩ Nguyên Anh hiện lên vô số ý niệm, thậm chí không thèm để ý bộ vị sơ hở kia, đã lựa chọn thuần theo trực giác nguy hiểm của chính mình nhanh chóng thối lui về phía sau. Doãn tử chương dùng bản thân mà bố trí xuống bảy rập tử vong, há lại có thể để cho hắn ta tránh thoát. tu sĩ kia sắp nhanh chóng thối lui thì đã có cảm giác lạnh buốt giữa ngực và bụng hóa thành một cổ đau nhức kịch liệt trước mắt hắn một mảnh máu thịt tràn ngập hắn chính là tu sĩ nguyên anh đó trong lúc bối rối hắn cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình chẳng biết từ lúc nào phần bụng của hắn đã bị xuyên thủng miệng vết thương không lớn nhưng không phát hiện ra hung khí đáng sợ chính là hắn vất vả mấy trăm năm tu thành nguyên anh Lại bị cái hung khí kia im ắng không phát ra hơi thở chui vào giữa ngực và bụng hắn, trong khoảng khắc quấy đến nát bấy. A, Tu sĩ kia phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa, ngửa mặt ngã lật ra sau. Hung khí trong cơ thể cắn nát nguyên anh của hắn như vào chỗ không người, cực kỳ nhanh chóng hướng bên trên đâm xuyên, cũng đâm trách trái tim của hắn. Trước khi tu sĩ kia tắt thở thì cũng thấy được hung khí lấy tính mạng đang kích xạ từ lồng ngực hắn. bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể hắn nên thiên tinh như ý hóa thành dao găm thi thoảng hiện ra hình dáng của nó máu tươi văng ra khắp nơi nhưng thanh dao băng vô hình đó lại không hề dính một giọt máu nào đột nhiên bị đập một phát chết luôn tu sĩ nguyên anh đến chết cũng không hiểu cái dao găm trong suốt đáng sợ này đến tột cùng là như thế nào vô thanh vô tức tới gần hắn tại sao hắn lại không có cảm giác tí nào cả mặc dù nó có thể ẩn nấp hình thể nhưng thời điểm công kích có lẽ nó cũng sẽ bộc lộ ra khí tức của pháp bảo Tại sao hắn không cảm giác được? Hắn bị chết thật oan. Tu sĩ kia trừng lớn hai mắt đỏ ngầu. Ngửa mặt té trên mặt đất, thần hồn thoát thể mà ra, còn chưa ẩn núp bỏ trốn, đã bị một cái ra tay đột nhiên triệt để tiêu diệt. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Hóa ra tiểu tử kia có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ẩn núp bên người. Tu sĩ kia không kịp hối hận, triệt để hồn phi phách tán, bị chết đến không thể chết lại. Chương 324, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc Doãn tử chương nguy hiểm nhất thì đã quyết định dùng thân làm gương, dùng thiên tinh như ý ám toán sau lưng một gã tu sĩ Nguyên Anh, đồng thời phía trước thi triển thuật giam cầm cố định hắn giữa không trung để tu sĩ Nguyên Anh khác công kích. Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại thời khắc này đều dứt bỏ mặt mũi thân phận, không hề giữ lại mà dùng tới toàn lực, xuất ra tuyệt chiêu đặc biệt để đối phó Doãn tử chương tu sĩ kết đăng kỳ. Lực khổng lồ đẩy cái lá trắng thủy tinh được hình thành từ tủy băng trên tay Doãn Tử Chương lệch sang một bên. Doãn Tử Chương rõ ràng thấy cánh tay phải của tu sĩ khi biến thành tái nhật, trên cánh tay sinh ra từng mảnh vẫy, sắc bén bén nhọn như móc câu, móng vuốt sắc bén hung giữ hướng trái tim của hắn mà khoét. Loại biến dị cổ quái này chính là một loại thủ đoạn công kích lợi hại nhất của tu sĩ, tên là kỳ lân thiết ti, toàn thân tinh khí thần tập trung vào một tay, đủ để dời núi chém gió. Dù là ba bốn tu sĩ nguyên anh kỳ xếp một chỗ, cũng có thể một quyền xuyên thủng. Toàn bộ tinh lực của tu sĩ đều dùng tại kỳ lân thiết ti, thuật giam cầm mất đi pháp lực ủng hộ, toàn diện lập tức bắt đầu vỡ vụn Nhưng là trước khi hắn thi triển kỳ lân thiết ti thì đã phi thân bổ nhào vào doãn tử chương khoảng cách không đến một trường, khả năng ứng biến của doãn tử chương có hạn, lại bị dư âm còn lại của giam thuật cầm ảnh hưởng, động tác cánh né của hắn rất chậm chạp. Mắt thấy đầu ngón tay sắc bén vô cùng muốn đụng chạm thân thể của mình, doãn tử chương kinh hải mà không loạn, dựa theo tủy băng quyết công quyết, huyền băng giáp, điều động toàn bộ pháp lực trong thân thể huyển hóa thành một. Bộ băng giáp dày khoảng 2, 3 thốn, cộng thêm lúc ở động phủ của yêu hồ tại núi điểm phượng lấy được bộ bảo y hộ thân từ trên người Tiết Thiết Long đệ tử của Cao Xuyên Hiếu. Chính diện ngăn cản một kích mạnh mẽ này. Móng vuốt sắc bén mang theo kình phong đủ để xé trách không gian dùng tốc độ khủng bố hung hăng đánh vào băng giáp, toàn thân doãn tử chương chấn động chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị cự thạch dùng sức nện thành thịt nát, trong miệng máu tươi phun điên cuồng. Người bay ngược ra phía sau. Băng giáp xuất hiện chút vết trách, vết trách dần dần kéo dài, rất nhanh che kín cả kiện băng giáp. Doãn tử chương còn chưa rơi xuống đất thì băng giáp liền vỡ thành từng mảnh hoàn toàn biến mất. Doãn tử chương biết rõ tình huống của mình như vậy, chắc chắn không cách nào ngăn cản được công kích thứ hai của đối phương. Thần chí hôn mê, chỉ có thể nỗ lực hoạt động cánh tay đem tủy băng hóa đá thành khiên thủy tinh rất nhanh dời về trước người. Nhưng mà kích thứ hai trong dự đoán còn chưa tới, trong không trung bỗng nhiên trước sau truyền đến hai tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Hắn cảm giác được thiên tinh như ý đã thuận lợi giết được tu sĩ Nguyên Anh đang đối phó sau lưng hắn. Nhưng cái tiếng thảm thiết thứ hai này từ đâu mà ra? Doãn tử chương trận mắt nhìn về phía cái kia tên tu sĩ thi triển kỳ lân thiết ti công kích hắn, đập vào mắt chính là một mảnh đẫm máu, tu sĩ kia lại bị người từ sau đánh thành hai đoạn. Máu thịt của phần bụng bay tứ tung, tình trạng vô cùng thảm thiết. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Đột nhiên từ phía sau tập kích người của hắn ta dĩ nhiên là lâm chấn kim. Nếu như tu sĩ này không phải dùng hết pháp lực toàn thân để thi triển kỳ lân thiết ti, cho dù Lâm Chấn Kim cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì không có khả năng một kích đắc thủ. Lâm Chấn Kim ra tay cực kỳ lưu loát, ngay cả Nguyên Anh của đối phương đều đánh tan, bàn tay khẽ đảo đè lại đầu lâu của tu sĩ kia đánh thần hồn của hắn thành vùng phấn, thuận tay đem thần hồn tu sĩ Nguyên Anh trên mặt đất bị thiên tinh như ý đâm chết cùng nhau niết diệt. Triệt để nhổ cỏ tận gốc. con cảm thấy như thế nào? Lâm Chấn Kim chuyển qua bên người Doãn Tử Chương, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy thân thể của hắn, đau khổ hỏi. Doãn Tử Chương bị thương rất nặng, bờ môi giật giật, một chữ đều không thể nói ra đến miệng liền chết ngất. Trước khi Lâm vào hôn mê đã khắc sâu ở trong đầu, là thần sắc Lâm Chấn Kim lo nghĩ hoảng sợ cùng với hai mắt đỏ bừng, không giống tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Uy Phong tám hướng, mà lại kinh hãi, tuyệt vọng bất lực. Như người thường Một người phụ thân bình thường Doãn tử chương cảm giác mình ngủ một giấc rất dài rất dài. Khi mở mắt ra thấy một mảnh gió màu xanh dệt thủ côn, nhìn rất quen mắt, nhưng tuyệt đối không phải đồ đạc trong gian phòng tấn bảo tông hay phái thánh trí, trong tai nghe thấy mấy tiếng gáy trầm trầm. Gáy Doãn tử chương muốn quay đầu xem, lại cảm thấy cả người giống như không phải là của mình, hắn chấp động con mắt đều cảm thấy có chút cố hết sức, chỉ có thể cố gắng chuyển động trong mắt quan sát hoàn cảnh bên người. Tường đất xám trắng. treo máy mảnh vải màn dệt thủ công, ánh nắng xuyên thấu qua rèm có chút mông lung. trong phòng bàn gỗ tủ gỗ thô ráp chất phát nhìn rất quen mắt. là nhà hắn lúc nhỏ. không đúng, hẳn là cái nhà kia trong hoàng cung vũ quốc. doãn tử chương từ từ suy nghĩ chuyện phát sinh trước khi hôn mê, mơ hồ minh bạch hẳn là cha hắn đưa hắn đến cái chỗ này. sau đó hắn đã nhìn thấy chu chu, nàng an vị trên ghế đẩu bên giường, ghé vào cuối giường ngủ, ngáy. Cái tình cảnh hoảng hốt kia giống như mấy năm trước sau khi rời khỏi đoạn tiên tốc hắn trọng thương nửa đêm tỉnh dậy thấy cảnh này ngày đó hắn mơ hồ cảm thấy dưới ánh trăng chu chu giống như biến thành mỹ nhân, hắn cho là mình hoa mắt, nhưng là hiện tại hắn đã biết rõ, chu chu đúng là mỹ nhân tuyệt đỉnh. Còn có tiểu trư, ánh mắt doãn tử chương quét xuống giữa giường bên cạnh, quả nhiên gặp tiểu trương ngông nghênh ngủ tại bên gối của mình, cái bụng tròn vo hướng lên trời, bốn cái móng heo ngắn nhỏ cùng lại khoát lên trên bụng, tùy ý buông lỏng. không có nửa phần phòng bị nếu như hắn bây giờ có thể động hơn phân nửa sẽ nhìn không được thò tay xoa cái bụng của nó nhìn về phía lông xù bên trên mềm mại lại ôn hòa sờ tới sờ lui nhất định rất thoải mái trong phòng yên lặng im ắng chỉ có hắn cùng với chu chu còn có tiếng hít thở quy luật của tiểu trư trong không khí hương cỏ xanh lơ lửng còn có khí tức trên người chu chu hỗn hợp hương thơm mùi thuốc tự hồ doãn tử chương cảm thấy đau xót trên thân thể cũng giảm bớt đi một ít Ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân, Chu Chu Ngủ cũng không yên, nghe được tiếng bước chân truyền đến, liền lập tức mở to mắt tỉnh lại, Tiểu Trư cũng cảnh giác mà đạp đá tứ chi xoay người nhanh chóng bò qua mặt Doãn Tử Chương, ngồi xổm bên giường sẵn sàng đón quân địch. Bị heo dẫm lên mặt, Doãn Tử Chương ngẩn ngơ đến khi kịp phản ứng, tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, bình thường coi hắn là núi cao, thế mà thừa dịp hắn bị thương không cách nào phản kháng trực tiếp dẫm lên mặt của hắn. Cái đồ con lợn này Người đến là Lâm Chấn Kim. Liếc thấy Doãn Tử Chương đã tỉnh lại, vội vàng vui vẻ đi đến bên giường duỗi tay nắm chặt cổ tay của hắn, một cổ khí tức thanh mát theo bàn tay của ông truyền đến, rất nhanh lưu chuyển qua toàn thân Doãn Tử Chương, xua tán đau đớn trên người hắn đi một ít. Khá tốt. Không có việc gì. Lâm Chấn Kim cẩn thận xác nhận qua thương thế của con trai, nhiều chút được gánh nặng, tâm trạng thấp thỏm bất an mấy ngày này rốt cục thả xuống. Con đừng nói chuyện. từ từ tỉnh dưỡng hai ngày là tốt rồi những chuyện khác con không cần lo lắng lâm chấn kim nói doãn tử chương lẳng lặng nhìn ông một cái sau đó chuyển ánh mắt đến trên người chu chu huynh làm ta sợ muốn chết chu chu bẹt miệng nói cố kỵ đến lâm chấn kim ở bên cạnh nàng có rất nhiều lời nói bất tiện nếu như không phải cố kỳ phái thánh trí còn có các sư huynh sư tỷ vẫn còn trên địa bàn vũ quốc Hiện tại nạn rất muốn rất muốn mang tiểu trư vọt tới trong trang viên Lâm Thị, đem hai gã đại gia, tam gia gì đó đốt thành tro Chương 325, Dư âm, ảnh hưởng còn lại. Ngay tại trên địa bàn Chiêu Thái Tông, trong đại bản doanh Lâm Thị, lại phát sinh loại sự tình ngang nhiên liên hợp với người ngoại khiêu khích quyền uy đại trưởng lão. Sau khi đại trưởng lão rời khỏi tháp Vũ Thần thì tâm trạng rất tồi tệ, biết rõ việc này thì nổi giận, sai người đưa lâm đại gia, lâm tam gia đến cấm địa lâm thì suy nghĩ 30 năm. Những người có tham dự việc này đều đã bị trách phạt, đứng mũi chịu sào là lâm thất thiếu còn lại nửa cái nhân mạng, mẹ đẻ của hắn là tiểu bối trong gia tộc của đạo quân nghiêm Tần cũng bị phạt nặng. Hai mẹ con đều bị trục xuất ra khỏi tộc để tỉnh dưỡng, lâm thất cũng trực tiếp bị xóa tên trên gia phả. Về sau Lâm Thị và thế hệ huynh đệ cùng trang lứa không còn vị trí của hắn. Thế lực Lâm Đại Gia và Lâm Tam Gia bị nhổ tận gốc dễ dàng, mà trong tông môn không người nào dám thay bọn hắn nói một câu. Nói cho cùng bọn hắn có thể ở chiêu thái tông hô phong hoán vũ là do dựa vào lão cha làm tiền nhiệm tộc trưởng đời thứ nhất và nhị thúc làm tộc trưởng đời thứ hai. Làm cho bọn họ trở mặt thì bọn hắn chỉ còn có cách ngã xuống đường mà thôi. Mấy tên đạo quân nguyên anh thân cận với bọn hắn lúc trước đều tiêu sái, quay người rời đi. Con khỉ phía dưới lại càng nhanh chóng chạy hết. Bởi vì lúc này Doãn Tử Chương còn không phải người lâm thị nên đại trưởng lão cũng không vì một người ngoài mà phạt nặng con cháu nhà mình, diệt uy phong chiêu thái tông, cho nên đối với bên ngoài chỉ tùy tiện định tội lâm đại gia, lâm tam gia một cái hành động không kiểm soát, tội danh bất kính bề trên. Chu Chu tức giận bất bình với sự tình này, Lão quái vật đó rõ ràng là muốn che chở hai tên khốn kiếp kia, sợ chúng ta bắt lấy bọn hắn. Thần sắc doãn tử chương lạnh như băng. Ánh mắt của Lâm Chấn Kim đầy nổi đắng chát. Ngay tại trong Hoàng Cung Vũ Quốc. Trên địa bàn của Lâm Thế Cung, hai nam nhân có huyết thống cha con đều không cảm thấy chu chu gọi Lâm Thế Cung là lão quái vật có cái gì không đúng. Lâm Đại Gia và Lâm Tam Gia nhất định sẽ không nghĩ tới bọn hắn nhiều lần làm trái mệnh lệnh của tộc trưởng làm nội đấu mà không có bị phế tu vi và trục xuất ra khỏi Lâm Thị, không phải vì bọn hắn là con trai của tiền nhiệm tộc trưởng mà là vì phụ tử coi bọn hắn như cựu địch sinh tử. Đại trưởng lão một ngày chưa đạt được mục tiêu, một ngày sẽ không để cho hai người huynh để bọn họ bị người khác giết chết. Trước mắt mới chỉ cảm thấy bọn hắn quá phiền toái, quá không hiểu chuyện. cho nên dứt khoát nhốt bọn chúng lại xác thực cũng là một loại bảo hộ Bởi bị chuyện này mà chuyện lâm chấn kim vẫn còn sống bị lộ ra ánh sáng không đến trăm tuổi đã là tu sĩ Nguyên Anh vài thập niên trước ông đã danh chấn ba đại tông môn tu sĩ thiên tài đã chết mà sống lại còn tấn cấp Nguyên Anh để cho sĩ khí đệ tử chiêu thái tông gần đây có chút sa súc hưng phấn không thôi Sự tình doãn tử chương dùng tu vi kết đang hậu kỳ mà có thể giết chết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ có lẽ sắp tới sẽ trở thành chuyện chấn động nhất thiên hạ. Bởi thế mà hắn bị trọng thương. Nhưng vượt cấp tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cái chiến tích này là bực nào biến thái. Thực tế lúc ấy là có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vây công hắn, hắn có thể giữ được mạng sống cũng đã là kỳ tích rồi, chớ nói chi là còn giết chết một tên. Bình thường mà nói, cho dù một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đứng yên để cho tu sĩ kết đăng kỳ công kích không đánh trả, đều không đến mức bị tổn thương cái gì. Muốn triệt để giết chết một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cho dù là Nguyên Anh Kỳ cũng rất khó làm được, nhưng Doãn Tử Chương một kẻ mới qua 25 tuổi tu sĩ kết đăng hậu kỳ lại làm được rồi. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu vận khí trùng hợp, hoặc nhờ cái thần binh lợi khí gì, đều đủ để ngạo thị thiên hạ. Kỳ thực đồng đại về Doãn Tử Chương cũng là đệ tử Lâm Thị đã bắt đầu ở trong chiêu thái tông lưu truyền. Một số người trong môn phái bởi vì Doãn Tử Chương nhiều lần dồn ép đệ tử tinh anh của Tam Đại Tông Môn mà sinh ra không cam lòng, mỗi người như hang máu gà kích động lên, quả nhiên Tam Đại Tông Môn mới là địa phương sinh ra thiên tài. Bọn hắn rút ra kết luận là, nếu như Doãn Tử Chương không vì chảy huyết mạch cường hãn của tộc nhân Lâm Thị thì cũng không có thực lực thiên phú nghịch thiên bực này. Chu chu đối với tin tức này xì mũi coi thường, nữ tử sinh hạ Doãn Tử Chương kia, vừa vặn là người Lâm Thị không để vào mắt nhất. Không có xuất thân tốt, cũng không có tư chất tốt vì Doãn Doãn Phiêu Nhi. Doãn Tử Chương tu luyện chịu rất nhiều đau khổ mới có ngày hôm nay. Cơ duyên của hắn, khắc khổ của hắn không có nửa đồng tiền quan hệ với Lâm Thị, huyết mạch Lâm Thị còn không có tác dụng bằng đan dược của nàng và linh dược yêu thú đây này. Thưa cơ hội này, Chu Chu không nói những lời đó với Doãn Tử Chương mà tận lực tranh công, cuối cùng thì được hai cái trận mắt. Hai tu sĩ Nguyên Anh cấu kết với Lâm Đại Gia. Lâm Tam Gia được xác nhận thân phận là xuất từ phụ cận vũ quốc Thái Thượng trưởng lão hai tiểu tông môn nước phụ thuộc. Bởi vì ham phần thưởng lớn của Lâm Đại Gia, Lâm Tam Gia lại cảm thấy hai tu sĩ Nguyên Anh vây giết một tu sĩ kết đan, nhiệm vụ đơn giản như vậy chắc chắn thành công. Kết quả ngoại ý muốn mất cả tính mạng. Mà hai tông môn nghe được tin tức, không đợi chiêu Thái Tông đến chất vấn, liền bị dọa đến tự giải tán. chỗ dự lớn nhất trong tông môn dám nhúng tay vào nội vụ tam đại tông môn lại còn chết oan chết uổng, cho dù bọn hắn miễn cưỡng được chiêu thái tông thông cảm. Cũng rất khó có chỗ đứng để sinh sống, hơn phân nửa sẽ bị môn phái khác thừa cơ chiếm đoạt. Như thế, còn không bằng chính mình giải tán, phân nửa còn có chỗ tốt. Doãn tử chương và chu chu nghe được tin tức này, đều sinh ra vài phần cảm giác bầu bí thương nhau, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến phái thánh trí. Tam đại tông môn muốn đối phó phái thánh trí căng cơ nông cạn nhị tam lưu môn phái như vậy quả là quá dễ dàng. Như hai cái tiểu tông môn kia, mấy tháng trước vẫn là hoa tươi trên gấm một mảnh phùng vinh, tại địa phương cũng có vài phần tiếng tăm, kết quả đảo mắt liền gió thổi mây bay. Tiếp qua vài năm đoán chừng cũng sẽ không có người nào nhớ rõ chỗ đó từng có hai tông môn náo nhiệt một thời như vậy. Không có thực lực tuyệt đối, thời điểm mấu chốt ngay cả nhân sự vật mình quý trọng đều không đảm bảo. Nhưng muốn cho bọn hắn biến thành đại trưởng lão quái vật như vậy, bọn hắn tự hỏi cũng làm không được. Bởi vì thương thế của Doãn Tử Chương, Lâm Chấn Kim ngoài ý muốn được cùng Nhi Tử sớm chiều ở chung. Lại để cho ông càng cảm giác vui mừng chính là, Nhi Tử không có lại dùng ánh mắt hờ hững lạnh như băng hay oán hận chán ghét nhìn hắn. Chu chu để tiện cho bọn hắn cải thiện quan hệ. Thường mượn cớ chung đi để lại hai người phụ tử bọn họ một chỗ. Trong trí nhớ Lâm Chấn Kim. Nhi tử vẫn là đứa bé mấy tuổi, đáng yêu hiểu chuyện ngẫu nhiên tinh nghịch, ưa thích ông chân của ông, dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn ông. Thời gian trôi qua, gặp lại nhi tử tưởng niệm đã lâu, giờ đã trưởng thành, là một thanh niên cao lớn tuấn Mỹ lại có chút trong trẻo lạnh lùng bất tuân. Trong lòng của ông vui mừng, thực sự đáng tiếc đã bỏ lỡ năm tháng nhi tử không lớn, đối mặt cùng nhi tử cao lớn của mình, ông bất đắc dĩ phát hiện không biết nên như thế nào ở chung với hắn. Nếu như là lúc trước, ông còn có thể ông lấy nhi tử sờ sờ đầu của hắn, làm cho hắn món đồ chơi hắn ưa thích, cùng hắn chơi, kể chuyện xưa, trêu đùa cùng hắn, nhưng là bây giờ. Những tuyệt chiêu này, hết thảy không dùng được rồi, may mắn Doãn Tử Chương ăn một loại bí dược chữa trị kinh mạch của Lâm Thị, trong bảy ngày chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể động không thể nói chuyện, trái ngược lại đánh tan xấu hổ của cả hai. Lâm Chấn Kim vô cùng tôn sùng loại bí dược này của Lâm Thị. Nói doãn tử chương lần này khôi phục, về sau tu vi có thể tiến thêm một bước hơn trước kia, chu chu liền bắt đầu đến trên đầu ngón tay đợi ngày doãn tử chương khôi phục. Chương 326, Hữu tình chi đạo Lần trọng thương này làm cho kinh mạch trong cơ thể doãn tử chương rối loại hết, bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải hắn thường xuyên dùng yêu thú linh dược làm thức ăn. Lại trải qua vô thanh kinh lôi tẩy tủy dịch kinh, coi như là có băng giáp rồi cộng thêm bảo y hộ thân phòng hộ thì kinh mạch hắn cũng sẽ đứt từng khúc, kim đang vỡ vụn mà chết. Nếu để cho hắn tự mình khôi phục, có đan dược của chu chu cũng không cần vài ngày. Nhưng lâm chấn kim lúc ấy vội và cứu tính mạng doãn tử chương, liền dùng tới dược vật tốt nhất. Năm đó bản thân ông bị thương nặng cũng sử dụng loại bí dược này. Mới nhân hòa đắc phúc. Tuy ngủ say vài năm nhưng sau khi khôi phục chẳng những không có di chứng hoặc bị nội thương, ngược lại bởi vì tác dụng dược vật phá rồi lại lập, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Thương thế lần này của Doãn Tử Chương nhẹ hơn ông năm đó một chút, quan trọng nhất là, thể chất và năng lực khôi phục đều tốt hơn ông năm đó quá nhiều, đoán chừng hơn một tháng sau là hắn có thể hoàn toàn khỏi. Doãn Tử Chương trên giường làm cọc gỗ bảy ngày, về sau rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Lúc ấy canh giữ ở bên cạnh hắn chính là Chu Chu, hắn mở miệng câu đầu tiên là, xách cái đồ con lợn này ra xa một chút. Không thể trách hắn ghét bỏ Tiểu Trư. Bị con heo dẫm bảy ngày thì ngay cả tâm tư đem Tiểu Trư ra ăn sống đều đã có, không có hóa thành hành động hoàn toàn là vì thương thế hắn chưa lành, toàn thân vô lực. Tiểu Trư bỗng nhiên nghe được hắn mở miệng nói chuyện, thì bị dọa té theo trên người hắn chạy đi, căn bản không cần Chu Chu kêu to, bởi vì đạp phải chính giữa vạt áo của hắn. Bổ nhào một cái trực tiếp từ trên lồng ngực hắn lăn xuống dưới, đụng vào bên giường dựa vào tường mới dừng lại. Doãn tử chương đang tức giận đầy mình, nhìn thấy hàng loạt biểu hiện buồn cười này của tiểu trư cũng không khỏi hết giận. Cơ hồ nhịn không được cười ha hả. Đồ con heo. Doãn tử chương vừa bực mình vừa buồn cười nói, hừ. Huynh mới ngu xuẩn đấy. Người ta đào cái bẫy rập, Huynh không cần suy nghĩ đã nhảy xuống. Chu chu kinh hỉ qua đi. Quán khí trong lòng nhiều ngày cuối cùng đã bộc phát, dù sao hiện tại đại ác nhân quá yếu ớt, nhiều lắm là chỉ có thể động động mồm mép. Lúc này không bắt nạt hắn thì lúc nào? Doãn tử chương lại không có phản bác. Trầm mặt chốc lát nói, ngày ấy ta đến núi tinh thứ, đợi mãi mà chỉ thấy có một đệ tử vội vàng chạy tới nói lâm thất dẫn theo người muốn mạnh mẽ mang nhu nhu về đồng phủ của hắn. Chuyện tương tự thế này lúc nhỏ ta đã từng thấy. Người nữ đệ tử bị một gã trưởng lão khách khanh coi trọng sau đó không có trở về. Hắn đây đang giải thích với Chu Chu tại sao hắn sẽ không cân nhắc một chút nào mà đã bỏ chạy đến trang viên Lâm Thị. Chu Chu nói khẽ, cho dù Huynh muốn giúp người khác thì cũng đừng để mình rơi vào hiểm cảnh như thế chứ, lần này Lâm Thúc Thúc phát hiện không ổn đuổi tới, nếu Huynh xảy ra chuyện thì một nhà ba người Lâm Đại Nương còn có người đệ tử núi tin thứ hộ tống bọn họ đều bị diệt khẩu. Doãn tử chương cu một tiếng. khó có khi bị chu chu của trách mà không có cải lại. Hắn biết rõ nàng rất lo lắng, rất tức giận. Cho nên tiểu trư mới có thể chà đạp hắn suốt bảy ngày. Lần thứ nhất tiểu trư giảm mặt của hắn là ngẫu nhiên, về sau vô số lần ngày càng thầm tệ hơn, lại còn dùng mũi heo đẩy vào cái mũi của hắn, nhất định là do chu chu âm thầm sai sử. Chuyện lần này, đúng là hắn quá chủ quan lỗ mãn rồi, nghĩ đến khi còn bé, đoạn thời gian cha mất tích truyền ra tin người đã chết kia. thi thoảng mẫu thân không nhịn được mà buồn bã lo nghĩ cho nên hắn mới không đành lòng trách trò đùa dài của chu chu mỗi lần nàng đều như thế này tại thời điểm hắn gặp chuyện không may thì cố giả bộ dũng cảm không chịu để cho hắn quan tâm chỉ có xác định hắn bình an vô sự mới dám thúc thích nỉ non sinh khí phát tiết áp lực trong lòng lâm đại nương bọn hắn thế nào rồi doãn tử chương hỏi bọn hắn không có việc gì chỉ kinh hải thôi đã quay về núi tinh thứ Còn di vật của dì Doãn thì ta đã mang về, chờ Huynh có thể đứng dậy lại nhìn. Hai người nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, nghe vào trong tai Lâm Chấn Kim đang đi vào trong phòng, không khỏi một hồi hoảng hốt. Ngay tại nơi này hơn 20 năm trước, ông cùng với thê tử cũng là như vậy, đáng tiếc hiện tại thê tử đã mất, vĩnh viễn mất. Doãn tử chương vừa rồi đã phát giác được Lâm Chấn Kim đi vào trong phòng. Nhưng nhất thời hắn không biết nên làm sao. Cho nên mới không có biểu hiện gì. chu chu dừng nói chuyện lại, Tiểu Trương ngồi sổng bên gối quen thuộc mà cọ cọ mặt của hắn, Doãn Tử Trương không thể không dương mắt nhìn lên Lâm Chấn Kim. Lâm Chấn Kim đồng dạng là muốn nói lại thôi, trong mắt giống như có vô số đắng chát, đau xót, bất đắc dĩ, mừng rỡ, buông lỏng. Dưới ánh sáng mờ ám trong phòng, bên tóc mai tóc trắng lộ ra rất là chướng mắt. Lâm Chấn Kim chưa đủ trăm tuổi tu vi đã là kết anh kỳ, tóc trắng là tuyệt không nên xuất hiện trên người ông. Doãn tử chương giật mình mà thốt ra nói, cha. Lâm chấn kim đã tưởng tượng ra các loại tình huống. Chuẩn bị đợi nhi tử thông cảm, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy sẽ đến rồi, một tiếng cha này làm nước mắt chảy xuống. Chu chu cũng rất cảm động, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút quái gì, tuy Lâm chấn kim là trẻ tuổi trong đám tu sĩ, nhưng rất dễ bị tình cảm ảnh hưởng, tính tình như vậy làm sao hắn chống cự tâm ma ở kết đang thậm chí kết anh. Tình cảnh phụ tử quen biết nhau cũng không có quá mức kích động, lâm chấn kim lo lắng tình huống thân thể Doãn Tử Chương, rất nhanh thu thập cảm xúc ngồi vào bên giường xem xét trình độ khôi phục kinh mạch của hắn. Doãn Tử Chương nhìn xem thần sắc chuyên chú mà mừng rỡ của phụ thân. Đây là người duy nhất trên đời có quan hệ huyết thống với hắn, ngoại trừ chu chu, đại khái không có người coi hắn quan trọng hơn chính bản thân mình. Đợi Huynh khỏi rồi thì ta làm mì gà cho Huynh ăn. Chu Chu xác định Doãn Tử Chương bình an vô sự, vui vẻ mà hứa hẹn nói, Lâm chấn Kim nghe xong hai chữ mì gà, tay không tự giác run lên một cái. Chu Chu làm mì gà rất ngon, cha có muốn nếm thử hay không? Doãn Tử Chương có chút không được tự nhiên nói. Sau khi phụ tử gặp lại, hắn tâm bình khí hòa nói câu nói đầu tiên với phụ thân, thì xuất hiện một trong ba sự kiện quan trọng nhất và thích nhất đó chính là cùng Chu Chu ăn. Mặt khác hai sự kiện kia, Một cái là tu luyện, một cái là đấu pháp. Lâm chấn kim liên tục đáp ứng, nhưng nhìn về phía chu chu, đáy mắt không tự giác hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Kế tiếp mấy ngày, rốt cục doãn tử chương có thể đứng dậy, nhưng không cách nào vận dụng pháp lực, hoàn toàn là một phạm nhân bình thường, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay, cũng chưa từng liên tục lâu như vậy không có tu luyện, mặc dù không đến mức bực bội, nhưng cũng rất không quen. Lâm Chấn Kim thường xuyên đến nói với hắn chút ít tu luyện tâm đắc, ông xuất thân danh môn lại đạt trình độ cao nhất. Chính là tu sĩ thiên tài, kiến thức và ngộ tính cao hơn người bên ngoài nhiều, chu chu ở một bên nghe xong, cũng được ích lợi không nhỏ. Ngày hôm đó rốt cục chu chu không nhịn được nghi vấn trong lòng, thỉnh giáo Lâm Chấn Kim nói, Lâm thúc thúc, con cảm thấy thúc rất khác nhưng tu sĩ khác, bọn hắn đều lành như băng ấy, ngoại trừ tu luyện tăng thực lực lên, cái gì cũng đều không để trong lòng. Giống như hòn đá. Ách, con không nói huynh ấy. Chu chu vắt hết óc muốn biểu đạt nghi vấn của mình rõ ràng, lại nghe doãn tử chương hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng, ngoại trừ tu luyện đề tăng thực lực. Cái gì cũng đều không để trong lòng, giống như hòn đá còn không phải đang nói là hắn. Chu chu ôm tiểu trương lượng cười hai tiếng, giống như không cẩn thận dẫm đại ác nhân một cước. Nhưng vấn đề này đối với nàng rất quan trọng, đại ác nhân tức giận thì nàng cũng muốn hỏi. Lâm Chấn Kim hiểu ra ý của nàng, mỉm cười nói, bởi vì ta tu chính là hữu tình chi đạo. Chương 327, muốn làm gì thì làm. Chu Chu và Doãn Tử Chương chỉ nghe qua đại đạo vô tình, thái thượng vong tình, ý nói đạo vô tình và quên tình là lớn nhất, cũng chưa từng nghe qua hữu tình chi đạo. Trên thực tế, tu vi của tu sĩ càng cao Tính tình càng lạnh nhạt, đối với sự vật bên người cũng càng không để trong lòng, mới là thái độ bình thường bọn hắn ngày thường chứng kiến. Kể cả khi chu chu còn bé ở trong đan tộc, các trưởng lão dạy bảo nàng cũng là vứt bỏ thất tình lục dục, tình tâm vong ngã, hận không thể biến nàng thành một đầu gỗ mục, một tảng đá. Kỳ thật nó chỉ là bốn chữ, tùy tâm sở dục. Lâm Chấn Kim nói, ách, muốn làm chuyện xấu, muốn giết người phóng hỏa có tính tùy tâm sở dục không? Chu Chu rụt rè nói, tự do tính toán, muốn làm gì thì làm chính là tùy tâm sở dục, đồng thời bản chất của hành động không có gì là thiện ác, thiện và ác hay không là do những người chung quanh bởi vì hành động này mà tạo thành kết quả, có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với bản thân mình và người bên cạnh, rồi dựa vào những quy tắc, quy định của thế gian mà đưa ra tiêu chuẩn để phán đoán, nói cho cùng thì thiện và ác đều do phán đoán của lòng người. Lâm Chấn Kiên giải thích nói, Doãn Tử Chương và Chu Chu hơi hơi hiểu, lại giống như không có hoàn toàn hiểu. Lâm Chấn Kim cảm thấy vấn đề này phải do chính bọn hắn đi nhận thức, liền không tiếp tục nói sâu vào, ngược lại nói lại chuyện cũ, năm đó ta không thích nhất là quy tắc Lâm Thị Mạnh được yếu thua, cũng không muốn vì quyền thế mà phản bội huynh đệ, liền một người rời khỏi Tông Môn Vân Du Tứ Xứ, sau đó ở Tây Nam gặp mẫu thân A Chương, mới bắt đầu ngộ ra hữu tình chi đạo. Tu Tiên là vì cái gì? Cầu trường sinh, cầu thực lực đỉnh phong, cầu siêu thoát tự tại. Kỳ thật chỉ cần ngộ đến thứ mà bản thân cần, đó chính là tiền độ tươi sáng. Nếu như ngay cả chính mình muốn có được đồ vật gì nhất, chuyện muốn làm nhất cũng không thể làm thì trường sinh có ý gì? Thực lực đỉnh phong có cái ý nghĩa gì? Siêu thoát tự tại đến nơi nào? Ta thích mẫu thân ai chương? Liên toàn tâm toàn ý yêu nàng, đối tốt với nàng. nàng không thể theo ta trường sinh thì ta sẽ không đi cầu trường sinh nếu nàng muốn trường sinh ta sẽ đem hết toàn lực vì nàng cầu trường sinh đây cũng là ta nói đáng tiếc ta quá vô dụng lâm chấn kim nói càng về sau ảm đạm không nói dì doãn luôn luôn ở trong lòng thúc thúc chu chu nói khẽ lâm chấn kim toàn thân chấn động nhìn qua chu chu vì ông ngộ đến điểm này nên mới chính thức giải thoát tâm ma Thành công kết anh đấy, tiểu cô nương này mới chỉ nghe xong ông nói mấy câu như vậy đã lĩnh ngộ được, để cho ông không nhìn được chấn động. Đáng tiếc cháu không thể tu luyện, nếu không chỉ sợ thành tựu còn trên cả ai chương. Lâm Chấn Kim Cảm thán nói, tư chất chênh lệch có thể dùng thời gian dùng đang dược xoay chuyển, nhưng là ngộ tính tốt xấu lại là bẩm sinh, không cách nào thông qua tu luyện tăng lên được. Vô luận khắc khổ như thế nào cũng đều không thể cải biến. ngộ tính của chu chu đúng là mạnh nhất trong đám người ông đã thấy doãn tử chương nghe xong lời phụ thân nói Nghiên qua liếc chu chu không nói lời nào bí mật của chu chu nếu như chính nàng không lộ ra thì hắn tuyệt sẽ không nói với bất kỳ người nào mặc dù thân như cha con thì cũng vậy chu chu nghĩ đến lão quái vật đại trưởng lão kia cũng biết bí mật của nàng không có đạo lý nào lại gạt cha ruột đại ác nhân vì vậy ấp a ấp úng nói kỳ thật cháu có thể tu luyện đấy có điều cháu có một cựu gia rất rất lợi hại. Cho nên tạm thời phong ấn pháp lực miễn cho bị người phát hiện. a, Lâm Chấn Kim có chút ngoại ý muốn, nhưng nghĩ đến tiểu trư lợi hại, liền bình thường trở lại, có thể khống chế linh thú lợi hại như vậy. Có tu vi mới là bình thường. Nhưng ông cũng không có tiếp tục truy vấn chu chu, nàng có tiểu trư phòng thân, lại còn sợ cựu gia của nàng như vậy, cái cựu gia này nhất định không phải lợi hại bình thường. Đại trưởng lão không có lộ ra sự tình của Chu Chu với bất kỳ ai. Cho dù là hai vị đại trưởng lão Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông, cũng chỉ biết kế hoạch của lão là để cho Doãn Tử Chương và Thánh Nữ đang tộc kết quan hệ thông gia, mà không biết Thánh Nữ thần bí trong suy nghĩ mọi người vô cùng, mỗi ngày ông Tiểu Trư đi dạo trên địa bàn nhà mình. Lâm chấn kim ngày đó ở trong tháp Vũ Thần trong năm Doãn Tử Chương. Đến khi một loạt phong ba qua đi mấy ngày sau mới xen lẫn trong đám tu sĩ bên trong rời đi. Cho nên cũng không biết chu chu trước đối chọi đại trưởng lão, sau đó lại cùng đại trưởng lão liên thủ bức diễm thí thiên đi, chiến tích huy hoàng. Ông tự nhận nhi tử nhà mình tu vi tu luyện đã là vạn phần biến thái nghịch thiên rồi nhưng lại không biết tiểu cô nương trước mắt mới nhìn qua cực kỳ bình thường cực kỳ nhỏ bé này, kỳ thật so với con của ông, thậm chí so với tu vi của hắn cũng cao hơn không chỉ một đoạn. Một tháng qua đi rất nhanh, kinh mạch trong cơ thể doãn tử chương đã được chữa trị hoàn toàn. Tình huống so với lâm chấn kim dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm, pháp lực trong thân thể dần dần phá bỏ niêm phong. Doãn tử chương rõ ràng cảm giác được tu vi có chỗ tăng lên. Chu chu lại có chút thất vọng, nhỏ giọng nói, ta cho rằng có thể trực tiếp kết anh rồi. Doãn tử chương dở khóc dở cười gõ đầu của nàng một cái, mùi cho rằng kết anh là ăn cơm ăn canh sao. Nào có đơn giản như vậy. Chu chu kỳ thật ngay cả trúc cơ, kết đan đều chưa từng trải qua. Chớ đừng nói chi là kết anh, tu vi trên người đều là hai vị thái thượng trưởng lão trong tộc trực tiếp truyền thừa cho nàng, cho nên đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là xem doãn tử chương ngựa không dừng vó mà tấn cấp, lại thêm lâm chấn kim nói bí dược có chỗ tốt, cho nên có chút tưởng tượng quá độ rồi. Đề thiện thượng, cơ u cốc và thạch ánh lục ở trong đồng phủ tấn bảo tông tạm thời bế quan, nghe nói đã tới thời gian xuất phát đi Bắc Hải thì mới ra. Sau khi Doãn Tử Chương khôi phục liền chẳng phân biệt được thời gian, ngày đêm tu luyện, ngẫu nhiên Lâm Chấn Kim sẽ cùng hán luyện tập đối chiến, ông hiểu rất rõ công pháp Doãn Tử Chương tu luyện, nhưng nghi hoặc trong lòng của ông cũng càng ngày càng sâu. Rốt cục một ngày sau khi ăn xong, Lâm Chấn Kim không nhịn được hỏi, A Chương, công pháp con tu luyện đến từ nơi nào? Còn chui thiên tinh như ý này nữa, có lẽ tương đồng với công pháp của con. Doãn tử chương nghĩ đến năm đó mẫu thân đã có thể nói cho hắn biết về bảo tàng của băng hỏa thần vương, nhất định đã từng nói qua phụ thân, vì vậy nói thẳng, con tu luyện công pháp là băng hỏa thần vương truyền xuống, tủy băng quyết, cái thiên tinh như ý này, cũng là pháp bảo băng hỏa thần vương truyền xuống. Cái gì? Cái bảo tàng của băng hỏa thần vương này mà con cũng tìm được. Lâm chấn kim chấn động, xuất thần sau một lát mới nói, khó trách, khó trách. Chu chu kỳ quái nói. Băng hỏa thần vương làm sao vậy? Băng hỏa thần vương xuất thân từ Lâm Thị. Lâm Chấn Kim cười khổ nói. À! Chu Chu cùng Doãn Tử Chương đều cảm thấy ngoại ý muốn. Bọn hắn ở bảo tàng của băng hỏa thần vương lấy được rất nhiều chỗ tốt, bảo tàng ở bên trong còn bị đề thiện thượng đóng gói mang về phái thánh trí, về sau bọn hắn cũng không có đi xem lại. Có lẽ thật sự là hổ thẹn, bọn hắn đem của cải của người ta mang đi hết rồi. Nhưng ngay cả nguồn gốc người ta cũng đều không rõ ràng lắm. Việc này nói rất dài dòng. Tổ tiên Lâm thì chính là một vị đại năng tu sĩ phi thăng thành tiên, thời điểm tung hoành thượng cổ cả đại lục tấn tìm không người nào có thể địch nổi. Ông ấy cũng là hệ băng đơn linh căn, truyền xuống một bộ công pháp vô cùng lợi hại, bởi vậy trong tử tôn Lâm thì, đệ tử hệ băng đơn linh căn cho tới bây giờ địa vị luôn cao hơn người, bởi vì bọn hắn có thể tu luyện bộ chí cao bảo điển tổ tiên lưu lại. Nói đến đây, ông liếc nhìn Doãn Tử Chương, nhị thúc đặc biệt chú ý con trai ông chính là vì lý do này, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì hắn là hệ băng đơn linh căng khó gặp. Chương 328, tầng thứ 9 của Tháp Vũ Thần Hệ băng đơn linh căng rất ít ỏi, đệ tử Lâm thì cách hơn 1.000 năm khó có thể xuất hiện một người, mà đệ tử có được băng linh căng xong linh căn. tam Linh căn đồng dạng có thể tu luyện bộ công pháp hệ băng này, nhưng thi triển ra uy lực lại không bằng hệ băng đơn Linh Căng. Lâm Chấn Kim biết rõ những bí mật này, đem cái đoạn truyền thuyết tiền căn hậu quả này nói tới êm tai. Băng hỏa thần vương xuất thân từ dòng chính lâm thị, nguyên danh gọi Lâm Bảo Thạch, từ nhỏ thiên tư xuất chúng tâm cao khí ngạo. Hết lần này tới lần khác trong những đệ tử họ khác nhỏ tuổi hơn ông. Xuất hiện một thiếu nữ hệ băng đơn Linh căn Dùng thời gian không đến trăm năm đã tu thành bộ công pháp này, hơn nữa tu vi càng nhanh chóng lướt qua thần vương. Từ đó hai người giao đấu, thần vương liền từ đó không có thắng qua. Bọn họ là hai ngôi sao xuất sắc nhất trong gia tộc Lâm Thị, tộc trưởng trưởng bối cố ý thúc đẩy bọn hắn kết làm đạo lữ, nhưng thần vương không muốn, một mình rời khỏi tộc, quyết chí thể muốn tự nghĩ ra một bộ có thể siêu việt hơn công pháp tổ tiên lưu lại. Về sau ông ấy bắt đầu lưu lạc tứ xứ đại lục Tấn Tiền. Tu vi càng ngày càng cao, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Nhưng không bao giờ trở lại Lâm Thị. Về phần tâm nguyện của ông có đạt thành hay không, cũng không ai biết. Lâm Chấn Kim nói đến đây, dừng một chút có chút cảm khái mà đối với Doãn Tử Chương nói, lúc trước mẹ con từng cùng ta đề cập qua bảo tàng băng hỏa thần vương, nhưng khi đó ta vô tâm tu luyện, tuy có hiếu kỳ với bảo tàng nhưng cũng không nghĩ tới muốn tốn tâm tư đi tìm, không nghĩ tới cuối cùng người đạt được cơ duyên là con. cha người cảm thấy tủy băng quyết so với bộ công pháp trong tộc truyền xuống như thế nào? Doãn tử chương đã đem tủy băng quyết tìm hiểu thấu triệt. Chỗ còn thiếu chỉ là tu luyện và vận dụng hỏa hầu hắn biết rõ bộ công pháp kia có chỗ lợi hại, cho nên cũng đặc biệt hiếu kỳ, đến tộc cùng băng hỏa thần vương sáng chế bộ tủy băng quyết này phải chăng đã vượt qua bộ chí cao công pháp trong lâm thì vốn có kia? Lâm chấn kim cười khổ nói, hiện tại đã không cách nào so sánh. Bởi vì bộ công pháp Lâm Thị nhất tộc kia đã mất đi nhiều năm. Lâm Thị đã từng trải qua không chỉ một lần đại nạn cơ hồ diệt tộc, trong bí tàng kể cả bộ công pháp kia đều sớm đã bị phá hủy, hiện tại lưu truyền hậu thế cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa trải qua vô số người khẩu nhĩ tương truyền. Cùng nguyên bản cũng khác khá xa rồi. Doãn Tử Chương nghe xong lời này không khỏi một hồi thất vọng, nhưng rất nhanh lại nghe Lâm Chấn Kim nói. Nếu muốn tìm về bản chính bộ công pháp lâm thì kia cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chu Chu không nhìn được nói đầu tiên, làm sao tìm được trở về? Chỉ cần có thể leo lên tầng thứ chín của tháp vũ thần là được rồi. Mặc dù tủy băng quyết tốt. Nhưng đối với A Chương mà nói, bộ công pháp lâm thì kia có lẽ càng thêm phù hợp. Lâm chấn kim đáp. Chu Chu và Doãn Tử Chương hai mặt nhìn nhau nói, không phải nói lên tầng thứ chín sẽ phi thăng sao. Lâm Chấn Kim khoát khoát tay nói, cái kia chỉ là tung tin việc mà thôi. Tầng thứ 9 có nhiều bộ công pháp thần niệm do tu sĩ đại thừa kỳ vũ quốc lịch đại đạt trình độ cao nhất lưu lại, trong đó kể cả bộ công pháp băng tâm quyết. Bộ băng tâm quyết này là lúc trước cái vị nữ tổ sư kia đánh bại thần vương trước khi phi thăng lưu lại đấy. Thế nhưng mà nếu như A Chương có thể lên trên tầng thứ 9, ít nhất cũng đã là tu viên ngoài đại thừa kỳ A, lại muốn cái kia băng tâm quyết còn có cái gì để dùng. Chu Chu Vô Lực nói, Lâm Chấn Kim bất đắc dĩ cười khổ gật đầu nói, xác thực như thế. Nhưng leo lên tầng thứ 9 ngoại trừ cơ hội thấy mấy bộ công pháp vô cùng giá trị. Nếu như được khí hồn Tháp Vũ Thần tán thành thì sẽ trở thành chủ nhân Tháp Vũ Thần. Tháp Vũ Thần chính là một trong loại thần khí thế gian đều biết. Mặt khác, hai kiện thần khí đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mấy ngàn năm qua chưa từng có người bái kiến. Lâm Chấn Kim nói đến đây, Chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt biến hóa, đối với Doãn Tử Chương nói, a chương, năm đó ta đưa cho con nhẫn trữ vật có còn không? Vẫn còn ạ. Doãn Tử Chương nghiêng đầu nhìn chu chu, chu chu vội vàng lấy chiếc nhẫn trong dây lưng ra, thuận tay lấy chiếc nhẫn khác giống như đúc lấy được từ lão giả sắp chết trên núi huyền vũ đem ra. Doãn Tử Chương kể từ khi biết sẽ tiếp xúc cùng người tam đại tông môn, để tránh phiền toái liền đem hai cái nhẫn trữ vật thu lại đeo trên cổ. Về sau dứt khoát nhét cho chu chu để đó Sao chiếc nhẫn của Lâm chấn sát lại ở chỗ của con Lâm chấn kim giật mình mà trừng to mắt hỏi Lâm chấn sát là danh tự Lâm đại gia Lâm chấn kim hận hắn đối với một nhà ba người của mình luôn phiên tính toán hãm hại Không chịu gọi hắn là đại ca, đổi thành gọi thẳng kỳ danh Trước khi ông phát hiện con trai trưởng Lâm chấn sát âm thầm ra ngoài làm việc Vì vậy Trăng Trọc đem tin tức tiết lộ cho Tam Đệ Hắn, Lâm Tam Gia Lâm Chấn Thuần. Lâm Chấn Thuần và Lâm Chấn Sát hai phái tranh đấu gây gắt nhiều năm, đối với tư chất thiên phú xuất chúng vừa oán hận lại cảnh giác. Dứt khoát một không làm hai không hưu, muốn nhân cơ hội giết tên cháu trai này, cắt đứt trợ thủ đắc lực của Lâm Chấn Sát, đồng thời cướp lấy tu di giới chỉ trên tay hắn. Cuối cùng thành công giết người, nhưng tu di giới chỉ đại biểu Lâm thị truyền thừa lại không biết tung tích. Việc này lâm chấn sát và lâm chấn thuần song phương giấu giếm rất nhanh, một bên không chịu tiết lộ bị mất tu di giới chỉ, một bên rõ ràng không đoạt được nhưng lại không thể không khắp nơi ám chỉ đối phương tu di giới chỉ đang trên tay mình. Gia tăng áp lực cho đối phương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà hai cái nhẫn trời đưa đất đẩy đều ở trong tay doãn tử chương. Lâm chấn kim cầm lấy hai chiếc nhẫn tường tận xem xét một lát trả chu chu cất kỹ, nói. Tương truyền chiếc nhẫn kia ở bên trong ẩn giấu một đại bí mật, có quan hệ với đồ vật phong ấn bên trên tầng thứ 9 vũ thần tháp, ý trời khiến chúng đều rơi xuống trên tay các con, các con hãy giữ thật tốt, nói không chừng tương lai có một ngày có thể sử dụng. Vị nữ tổ từng vô số lần đánh bại băng hỏa thần vương kia họ ngao tên giảo, tự hiệu là Ngọc Khiết Thần Vương, bà phi thăng ngay tại Bắc Hải gần vùng ngoại hải. Nghe nói bà ấy từng trồng một cây băng hình hải liên ở chỗ giao giới ngoại hải và nội hải. Hy vọng các con có thể có cơ duyên gặp gỡ. Lâm Chấn Kim cười nói. Băng hình Hải Liên. Dường như Chu Chu không nhịn được mắt phát ra lục quang, đó là linh dược cửu phẩm A. Nàng chỉ thấy ở trên điển tịch bí tàng đang tộc, thiên tuế lão tổ đang tộc cũng đều chưa từng thấy qua chính thức băng hình Hải Liên đây này. Nếu như có thể mà nói, các con cố gắng ít tiếp xúc với người cung thái hư ở đảo Âm Dương, nếu như có thể không đi đến đảo kia là tốt nhất. Lâm Chấn Kim trịnh trọng nhắc nhở Vì cái gì? Chu Chu rất kỳ quái, trước kia nàng nghe đại sư Huynh nói về đảo âm dương với thái độ hèn mọn bị ổi quỷ gì, làm cho nàng hình dung tòa đảo kia có cái thứ gì không được tốt đây này. Lâm Chấn Kim không có ý tứ trước mặt con dâu tương lai nói loại đề tài này, cần nhắc một chút từ ngữ nói, tòa đảo này vô cùng cổ quái, chỉ cần bước vào trên phạm vi đảo. Coi như là tu sĩ đại thừa kỳ cũng đều bị áp chế đến chỉ có thể thi triển pháp lực kết đan kỳ, chỉ có người tu luyện qua bí pháp cung thái hư mới không bị hạn chế này. Đệ tử cung thái hư đối với nam tu anh Tuấn và nữ tu Mỹ Mạo từ bên ngoài đến. Có chút, nhiệt tình quá độ. Chương 329, tương tự. Nhiệt tình quá độ. Chu Chu đầu đầy dấu chấm hỏi. Doãn Tử Chương nghe qua đại sư huynh cùng với những đệ tử Tấn Bảo Tông nói chuyện, đương nhiên hiểu rõ ý tứ, nhíu mày không nói chuyện. Chu Chu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, giống như chỉ có chính mình không hiểu, vì vậy giật nhẹ tay áo Doãn Tử Chương cầu giải đáp. Doãn Tử Chương tức giận nói, đệ tử cung thái hư ưa thích song tu. Ách. Song tu. Biểu tình của Lâm Thúc Thúc kia Ông ấy cũng là đệ tử Lâm Thị, chắc hẳn hàng năm cũng từng tham gia chuyến đi lịch lãm rèn luyện tại Bắc Hải, có phải ông cũng bị người ta nhiệt tình quá độ hay không? Tướng mạo của ông gần giống Doãn Tử Chương. Cũng rất anh Tuấn Nha. Chu Chu không nhìn được bắt đầu hiểu sai, ánh mắt Doãn Tử Chương lóe lóe hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến một chuyện. Cho dù biểu tình của nàng và Doãn Tử Chương đều rất đứng đắn, nhưng Lâm Chấn Kim vẫn cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Vội ho một tiếng giải thích nói, năm đó ta đã từng đến ở trên đảo. Bị dọa đến chạy trối chết, từ đấy về sau cũng không dám đi qua. Có thể dọa thiên tài đệ nhất chiêu thái tông lâm thị đến chạy trối chết, cái kia có bao nhiêu nhiệt tình ra. Lâm chấn kim giật mình, chính mình càng tô càng đen, không chịu tiếp tục chủ đề xấu hổ trước mặt tiểu bối như vậy. Ngược lại nói đến tình huống Bắc Hải, cùng công việc cần phải chú ý khi thám hiểm tại Bắc Hải. trong động phủ của đạo quân giáp hỏa ở núi chiêu thái một gã đệ tử quản sự đưa tới danh sách đệ tử tiến về bắc hải lịch lãm rèn luyện một tháng sau đạo quân giáp hỏa chỉ huy dẫn dắt đội lịch lãm rèn luyện lần này dĩ vãn việc này căn bản không cần ông tự thân xuất mã nhưng lần này lại là học trò cưng của lão lâm chấn kim tự mình đến đây cầu khẩn trên biển bắc hải vô cùng hung hiểm có thể nhiều thêm một vị tu sĩ lợi hại áp trận thì sẽ có thêm mấy phần an toàn Doãn tử chương hiện tại tuyệt đối chính là cây to đón gió. Có vị này tại chiêu thái tông địa vị gần với đại trưởng lão trấn giữ, một ít bọn đạo chích sẽ không dám nghĩ loạn rồi, đạo quân giáp hỏa cũng muốn tận mắt nhìn xem tên đồ tôn thiên tài này đến tộc cũng có bao nhiêu bản lĩnh, lịch lãm bắc hải có thể dễ dàng quan sát phẩm tính và thực lực của hắn một chút. Vì vậy đáp ứng tự mình rời núi. Danh sách phân ra ba bộ phân, phân biệt dựa theo tu vị chia làm trưởng lão kết đăng kỳ. Đệ tử Trúc Cơ Kỳ, đệ tử luyện Khí Kỳ. Trưởng lão kết đang đi rất ít, chỉ là trải rác mấy người. Tác dụng lớn nhất của bọn hắn là hiệp trợ dẫn đội quản lý đệ tử cùng với Thái Thượng trưởng lão. Còn lại chủ yếu đều là đệ tử Trúc Cơ Kỳ cùng với số ít đệ tử luyện Khí Kỳ. Trong lòng đào quân giáp hỏa nghĩ đến chỉ có một đoạn tử chương, tùy ý quét mắt qua danh sách. Cũng tại cuối danh sách chứng kiến một cái tên là lẫm lại tự hồ đã từng nghe qua ở nơi nào. Trúc Thủy Nhu Bên cạnh tên của nàng đánh dấu tu vi niên kỷ, luyện khí kỳ tầng 2, 26 tuổi. Đây là cái thứ gì? Giáp hỏa đạo quân nhíu mày xem thường nói, tiểu đồng canh cổng dưới tay hắn cũng đều vượt quá cái tu vi này. Loại này rõ ràng là phế vật cũng dám lăn lộn trong đội ngũ chiêu thái tông, mang đi ra ngoài cũng quá mất mặt. Đệ tử quản sự nhìn rõ ràng danh tự lão đang chỉ. Vội vàng bẩm báo nói, Đây là đại trưởng lão phái người đến thông báo đi thêm. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở, lần trước tiễn trưởng lão và doãn tiền bối phát sinh tranh chấp, nguyên nhân gây ra chính là vì nàng ta. Còn một tháng trước, doãn tiền bối cũng bởi vì nàng mới cùng hai tu sĩ nguyên anh giao thủ. Kẻ gây tai họa. Loại đồ vật chuyên gây chuyện này nên sớm giết sạch sẽ. Đạo quân giáp hỏa nói, hiện tại lão đã coi doãn tử chương xem thành người trong nhà. Nghĩ đến nữ nhân khiến cho đồ đề của hắn và đồ tôn bị đánh đập tàn nhẫn, còn kém chút nữa bị hai tu sĩ Nguyên Anh giết, tự hỏa khí đầy mình. Hận không thể bóp chết nàng tại chỗ. Đệ tử quản sự không dám nhiều lời, sự tình đại trưởng lão quyết định, cao thấp chiêu thái tông không ai dám cãi lời, đạo quân giáp hỏa cũng không phải là người hắn có thể khuyên giải thuyết phục, chỉ có thể giả làm cọc gỗ. Đạo quân giáp hỏa chợt nhớ tới cái gì? cầm lấy danh sách nhìn lại một lần tu vi và tuổi tác của trúc thủy nhu nhíu mày khu tay nói ngươi đi đi chuẩn bị triệu tập đệ tử theo danh sách đệ tử quản sự không biết tại sao lão bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý không phản đối nữa như nhặt được đại xá tiến lên nâng lên danh sách lui ra ngoài đạo quân giáp hỏa lẩm bẩm nói tư chất kém cỏi tu vi không nhập lưu ở bên trong tông môn địa vị thấp kém giống như nữ nhân kia năm đó Tiểu tử tử chương kia lại để ý nàng ta như vậy, đại trưởng lão hắn chẳng lẽ là muốn cho nha đầu kia đi câu dẫn trái tim tiểu tử tử chương? Lão hiểu đại trưởng lão rất rõ, đại trưởng lão cũng không làm chuyện vô dụng, sợ tác sở vi, hành động đã thực hiện rồi, sau lưng đều có mục đích. Lão ta đột nhiên chú ý tới Trúc Thủy Nhu như vậy, tất nhiên có mưu đồ, mà thứ đáng giá trên người Trúc Thủy Nhu để cho người nhớ thương, cũng chỉ có quan hệ với Doãn tử chương. Xem ra đồ đệ bảo bối của mình và đồ tôn đều là người trọng tình trọng nghĩa, đồ đệ năm đó vì có thể cùng thê tử trường tương tư thủ, thể hiện tình yêu đến chết cũng không thay đổi, đồ tôn vì tiểu nha đầu này cam tâm tình nguyện nhận tổ quy tông cũng không phải chuyện lạ. Đạo quân giáp hỏa đoán được dụng ý của đại trưởng lão, thì không phản đối Trúc Thủy Nhu đồng hành nữa. Về phần chu chu, đạo quân giáp hỏa căn bản không hề nghĩ ngợi qua, một người quái dị không có tu vi, ngoại trừ là đệ tử nhập thất của luyện đan sư thất phẩm trịnh quyền còn có thể khống chế một linh thú nhìn bề ngoài ngu xuẩn đần độn thực chất lợi hại vô cùng lại tìm không ra mặt tốt khác doãn tử chương vừa ý nàng hơn phân nửa cũng là nhìn trúng khả năng luyện đan và bản lãnh ngự thú a trúc thủy nhu biết được chính mình lại có tên trên danh sách đi bắt hải lịch lãm rèn luyện cũng vô cùng ngoại ý muốn nàng nhớ rõ những năm qua có thể tham dự lịch lãm rèn luyện ít nhất đều là đệ tử đã ngoài luyện khí kỳ tầng bảy Hơn nữa đều là đệ tử tinh anh trong tông môn, nàng là đệ tử ngoại môn căn bản không có tư cách tham dự. Nàng biết rõ doãn tử chương cũng muốn đi. Mấy ngày này nàng luôn đấu tranh, nàng thừa nhận mẫu thân nói có đạo lý, có một số việc. Thật không phải là chính mình có tư cách vọng tưởng. Lúc trước các nàng một nhà cũng thường bị người ăn hiếp, nhưng cũng không từng có người vẽ vời cho thêm chuyện mà nghĩ đến muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhưng từ khi cùng Doãn Tử Chương gặp lại đến nay, ngắn ngủn không đến một tháng, nàng thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ những hai lần, liên lụy mẫu thân và đệ đệ gặp nạn nàng. nàng cảm giác mình có lẽ nên giữ khoảng cách với Doãn Tử Chương, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt lại để cho nàng lưu luyến những hưởng thụ đãi ngộ do Doãn Tử Chương mang đến. Đêm đó thu được tin tức muốn tham gia Bắc hải lịch lãm rèn luyện. Trúc Thủy Nhu lật qua lật lại không ngủ được, sợ đây là bẫy rạy kế tiếp đối phó Doãn Tử Chương. Lại nhìn không được suy đoán có phải là người bí mật cố tình cho nàng cơ hội hay không Đã hơn nửa đêm, nàng càng nghĩ theo chiều hướng này Lâm đại gia và lâm tam gia kết cục như vậy Trong chiều thái tông đoán chừng không ai dám tiếp tục tính toán doãn tử chương Có lẽ thân phận của hắn đã xem như nửa công khai rồi Ai dám động đến hắn là công khai đối chọi với đại trưởng lão Có người bí mật ủng hộ, nàng còn cố kỵ cái gì? nếu như không nắm lấy cơ hội này thì cả đời nạn sẽ hối hận nghĩ đến doãn tử trương tuấn mỹ tuyệt luân nghĩ đến hắn vì nàng mà chiến đấu anh dũng còn có tu vi thực lực của hắn tương lai tại chiêu thái tông hô phong hoáng vũ trúc thủy nhu lại không do dự nữa chương 330, xuất phát đảo mắt đã đến thời điểm xuất phát tiến về bắc hải đề thiện thượng lại bắt đầu lưu luyến không rời. nguyên nhân rất đơn giản, rốt cục thánh nữ đang tộc trong truyền thuyết chuẩn bị lộ diện. hơn nữa mời tất cả luyện đan sư vũ quốc cùng nghiên cứu thảo luận luyện đan chi đạo. thánh nữ đang tộc a, gia tộc tu tiên cổ xưa truyền thừa nhiều năm, rất nhiều tuấn nam mỹ nữ có thể lên làm thánh nữ ngoại trừ thuật luyện đan xuất sắc, chắc hẳn dung mạo càng thêm xuất sắc. đáng tiếc trước khi cử hành thịnh hội, thánh nữ đang tộc không có ý định lộ diện. đề thiền thượng nghĩ để lỡ mất dịp tốt gặp một mỹ nữ tuyệt thế thì vô cùng đau đớn vẫn là hướng triện thiên tấn bảo tông cùng đồng hành với bọn họ an ủi hắn một thánh nữ đang tộc làm sao có thể vượt qua nhiều mỹ nữ trên đảo âm dương hơn nữa lão đệ ngươi ngẫm lại những mỹ nữ kia đều là đệ tử cung thái hư đa tình mất hồn thánh nữ đang tộc chắc chắn kém hơn họ nhiều hướng triện thiên cười đến xuân tâm nhộn nhạo đề Thượng tưởng tượng cũng đúng Tâm tình xoắn suýt lập tức giảm đi hơn phân nửa. Chu chu cảm thấy thánh nữ đang tộc trong miệng bọn hắn cùng chính mình hoàn toàn là hai người khác nhau. Cho nên ngược lại cũng không tức giận bọn hắn hay nói giỡn, chỉ là nhìn xem bộ dáng như tiên đồng của đại sư huynh, âm thầm lắc đầu, mỹ nữ có thể đối với loại nhi đồng như đại sư huynh sinh ra hứng thú, khẩu vị thật nặng a. Nàng quay đầu lại ngắm nhìn phương hướng tháp vũ thần, ba ngày sau. Sư mẫu muốn giả mạo chính mình ở chỗ này công khai xuất hiện, bà hy vọng có thể lẫn lộn ánh mắt thám tử đan quốc, để cho mình có thể an toàn tiến về Bắc Hải đi tìm mật tuyền tịnh hỏa. Thế nhưng chẳng biết tại sao, chu chu cảm giác có chút bất an, không biết có phải hay không là do lần trước dung hợp trường sinh tiên hỏa kịch liệt thống khổ lưu lại cho nàng bóng ma quá sâu. Nàng đối với chuyến đi tới Bắc Hải có một loại sợ hãi mơ hồ cùng với dự cảm bất tường, phản phất con đường phía trước có chuyện gì đó đáng sợ sắp phát sinh. Ngày xuất phát càng tới gần, loại sợ hãi và dự cảm cũng càng rõ rệt. Chu Chu không dám nói với bất kỳ người nào, kể cả Doãn Tử Chương, nếu như nói với hắn rồi, hơn phân nửa hắn sẽ kiên trì để nàng ở lại chỗ an toàn nhất, không chịu để cho nàng đi mạo hiểm. Tính tình Doãn Tử Chương không được tốt lắm, thường xuyên giễu cợt bắt bẻ nàng, hay sai sử nàng, nhưng khi nàng thật sự gặp chuyện nguy hiểm, hắn sẽ là người đầu tiên ngăn phía trước nàng. Thay nàng gánh chịu hết thảy. Trên bầu trời truyền đến vài cổ uy áp cường đại, là Thái Thượng trưởng lão Tam Đại Tông môn phụ trách dẫn đội đến rồi. Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông, đều là người quen, một người là đạo quân Tận Thiện, một người là đạo quân Tế Tường, chiêu Thái Tông ngoại trừ đạo quân Giáp Hỏa, còn có Lâm Chấn Kim. Tam phương trên không trung chào hỏi, đạo quân Tận Thiện nhìn Lâm Chấn Kim cực kỳ hâm mộ nói, Quý Tông quả nhiên là một nơi thiên tài hội tụ A, tình cảnh điển lễ lúc Chấn Kim kết đang còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay tương kiến đã cùng chúng ta ngang hàng. Tốc độ thần tốc như vậy thật khiến cho người ta ghen ghét. Đạo quân tế tường cũng nói, giáp hỏa đạo huynh dạy bảo có phương pháp, một người môn hạ ra ba vị đạo quân Nguyên Anh, tệ tông đại trưởng lão cũng hâm mộ được vô cùng. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, một lòng muốn tân bốc, huống chi đối phương khích lệ đúng là chỗ đạo quân giáp hỏa đắc ý nhất. Tuy nhiên không đến mức mặt mày hớn hở, nhưng tâm tình rõ ràng đã khá hơn nhiều. Sờ sờ râu ri giả mù sa mưa khiêm tốn nói Đâu có đâu có, ta cũng là chiếm được tiện nghi Chuyên chọn đệ tử tư chất thượng đẳng Các ngươi quá khen, ha ha ha Lão nói như vậy cũng là tình hình thực tế Từ đầu đến cuối lâm chấn kim đứng ở một bên trầm mặt không nói Chỉ có thời điểm nhìn thấy nhi tử phía dưới bị mọi người vây vào giữa Trong mắt mới có thể toát ra vài phần tình cảm ấm áp Tam đại tông môn thực lực phi phạm Lần này do Chiêu Thái Tông chuẩn bị pháp bảo phi hành cực lớn đưa đón môn nhân, mấy đạo quân dẫn đội sớm có ăn ý, bọn người doãn tử chương tự nhiên được an bài đến cùng một chỗ với người Chiêu Thái Tông. Đề thiện thượng đời trông thấy đứng ở trong hạp cốc chừng 2, 30 trượng tự hạm. Con mắt đều có chút đâm đâm rồi, cái đầu bảo hạm này bản thân đã là một kiện linh khí thường phẩm, giá trị ít nhất có thể ngàn vàng linh thạch. Hơn nữa mặc dù có xuất ra nổi cái giá tiền này thì cũng không nhất định gom góp được đủ tài liệu thượng đẳng như vậy, môn phái không có nội tình trên vạn năm thì không thể có được. Tâm tình chu chu thấp thỏm không yên bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy bảo hạm khổng lồ hào hoa xa xỉ như vậy mà tạm thời không hề để tâm, nhưng khi nàng leo lên bảo hạm nhìn thấy Trúc Thủy Nhu duyên dáng yêu kiều trên bông thuyền, liền có chút ít cười không nổi rồi. Nàng tin tưởng Doãn Tử Chương cùng với tình cảm của mình là một việc. Nhìn thấy có người đối với A chương của nàng có thái độ mập mờ, khó tránh khỏi khó chịu. Doãn tử chương nhìn thấy Trúc Thủy Nhu cũng rất kinh ngạc, Nếu mày nói, việc này nguy hiểm không ít, sao mùi cũng tới. Tu vi của mùi chưa đủ, gặp nguy hiểm thì sao tự bảo vệ mình. Hắn không có ý tứ ghét bỏ Trúc Thủy Nhu, Chỉ là từ trước đến nay thói quen có chuyện nói thẳng, Sẽ rất ít cân nhắc năng lực thừa nhận của đối phương. Trúc Thủy Nhu tràn đầy nhiệt tình bị dội cho một thùng nước đá vào đầu, liếc nhìn chu chu cúi đầu nói ta cũng không biết là đệ tử tông môn cho ta biết cùng lúc xuất phát nàng tốt xấu vẫn là luyện khí kỳ tầng hai chu chu còn không có tu vi kìa lâm chấn kim luôn chú ý đến tình huống doãn tử chương bên này ông đối với sự xuất hiện của trúc thủy nhu âm thầm thở dài không cần hỏi cũng biết việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhưng để cho tiểu cô nương này sớm rõ ràng hiểu rõ mà chết tâm đi cũng là chuyện tốt Kỳ thật chiêu thái tông bên này cũng may, trong hàng đệ tử tế lập tông cùng tấn bảo tông đến, nữ tu chiếm tỷ lệ rõ ràng so những năm qua cao hơn, hơn nữa mỗi một người đều là rất có bối cảnh lai lịch. Thiên chi kiều nữ liếc về phía phụ tử bọn hắn thần sắc tràn đầy suy tính. Lâm chấn kim nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy một hồi phiền chán, quyết định rời về sau, trở về tỉnh thất của mình ngồi xuống, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trên thuyền nhiều nữ tu mỹ mạo, duy nhất mở cờ trong bụng cũng chỉ có đề thiện thượng cơ u cốc trầm mặt dị thường thường xuyên thất thần cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì thạch ánh lục lần đầu tiên nhìn thấy trúc thủy nhu nàng thần kinh vừa thô vừa to không nhìn ra chu chu và cô gái này ở giữa sóng nằm mãnh liệt nhất thời cũng không cảm giác thấy hạm bên trên không khí quỷ dị chỉ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây thật là tung tăng như chim sẻ vui mừng Cử hạm phóng lên trời trong lúc mọi người kích động cùng với một số người đang có tâm sự, bay về hướng Bắc Hải với tốc độ cao nhất. Tu Vi Trúc Thủy Nhu trong hàng đệ tử trên cả thuyền tuyệt đối là kế cuối, an bài tại vị trí hẻo lánh trong khu vực nội nhất chiêu Thái Tông, Doãn Tử Chương mỗi ngày không phải tu luyện thì là cùng phụ thân hoặc mấy sư huynh sư tỷ luận bàn, ngoài trừ một hai lần đùng phải nhóm lớn người tụ cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi, ngay cả bông dáng Doãn Tử Chương nàng đều sờ không được. Nàng thấy nhiều nhất là chu chu, Bởi vì Chu Chu mỗi lúc ăn cơm đều nhớ rõ tới gọi nàng, cũng sẽ tìm nàng hỗ trợ và xử lý đồ ăn. Trên thuyền, các tu sĩ khác đều khinh thường cùng nàng nhiều lời, chợt có năm tu sĩ bởi vì dung mạo của nàng nhìn nàng nhiều hơn hai lần, thần thái cũng tràn đầy khinh miệt. Nhưng đối với Chu Chu Tu Vi kém hơn nàng thì mỗi người lại đều vẻ mặt ôn hòa, ở trước mặt tuyệt không dám có nửa phần ngôn từ bất kính. Thậm chí mấy trưởng lão kết đang trẻ tuổi xuất sắc nhất Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông. Đối với nạn đều vô cùng thân thiết. Trúc Thủy Nhu biết rõ nguyên nhân bởi vì Chu Chu là thiên tài luyện đan. Lại có một con linh thú rất lợi hại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu với Chu Chu. Chương 331, Đối chọi gay gắt Buổi trưa ngày thứ ba sau khi lên đường, Chu Chu vẫn tới gọi Trúc Thủy Nhu cùng nhau đi ăn cơm. rốt cục trúc thủy nhu không nhìn được lắc lắc đầu nói không cần ta sẽ ở trong phòng ăn là được đi cũng không có người để ý nàng cho dù doãn tử chương ở đây hắn cũng chỉ có nhìn thấy thức ăn lúc ăn cơm hắn cực ít phân tâm đi quan tâm cảm thụ của những người khác thạch ánh lục và chu chu nói chủ đề không phải là luyện khí luyện đang thì lại là thức ăn nàng không hề có hứng thú với mấy thứ đó mấy người trẻ tuổi tấn bảo tông tế lập tông trưởng lão kết đang tới đây hết ăn lại uống Lại càng cho tới bây giờ xem nàng như người tàn hình, mỗi lần cùng nhau ăn cơm, nàng càng cảm thấy mình kém bọn họ một bậc, thậm chí cũng không có dũng khí mở miệng nói chuyện. À, được. Ta sẽ phân phó bưng cơm tới đây cho ngươi chu chu không có nói nhiều, đứng dậy rồi rời đi. Ăn cơm cùng với một đám tu sĩ kết đan kỵ, áp lực có thể rất lớn, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng. Nàng đều nghe theo Trúc Thủy Nhu, Đơn giản là năm đó một nhà các nàng từng đối với mẫu tử Doãn Tử Chương không tệ, sau đó Trúc Thủy Nhu xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải chính nàng ta có thể quyết định. Chu Chu biết là đại trưởng lão không ưa nàng. Hừ. Xem nàng sẽ chăm sóc Trúc Thủy Nhu thành trắng trẻo mập mạp đưa trở về tức chết lão quái vật kia. Trúc Thủy Nhu nhìn Chu Chu rời đi, càng nghĩ càng ủy khuất, nằm ở trên gối khóc lớn lên. Nàng ở trong phòng nhốt mình vài ngày. Cũng không thấy có người tới hỏi thăm, nàng quỷ khuất tới cực điểm ngược lại tính tình xuất hiện bướng bỉnh, dứt khoát chạy đến đứng chờ ở ngoài phòng Doãn Tử Chương. Nàng đến đúng thật trùng hợp, vừa lúc Doãn Tử Chương tu luyện xong đang định đi tìm phụ thân tham thảo mấy vấn đề phát hiện lúc luyện công, thấy vẻ mặt Trúc Thủy Nhu tiều tụy, quần áo nhăn nhúm đứng ở trước cửa. Không khỏi ngạc nhiên nói, mùi luyện công xảy ra vấn đề gì? Làm sao bế quan mấy ngày lại thành bộ dáng như vậy? Trúc Thủy Nhu đã hiểu. Nàng thương tâm khổ sợ đóng cửa không ra, thì ra người ta còn tưởng nàng đang bế quan tu luyện. Thế cũng tốt, ít nhất hắn chú ý tới nàng có mấy ngày không xuất hiện, hơn nữa không phải là không quan tâm nàng, chỉ do nàng nghĩ sai rồi. Ta không có tu luyện, chẳng qua mấy ngày này có chút không thoải mái, cho nên. Nếu như cảm thấy khó chịu, bảo Chu Chu đưa cho muội một chút đang dược, dùng mấy hôm chắc sẽ khỏi. Đáng lẽ thể trạng của người tu tiên phải tốt hơn người phàm mới phải. Cho nên muội hãy chăm chỉ tu luyện hơn đi, Doãn Tử Chương nghiêm mặt nói. Trúc Thủy Nhu chuẩn bị biểu lộ tâm trạng, lại bị liên tiếp mấy câu không hiểu phong tình của Doãn Tử Chương chặn lại, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta tư chất quá kém, dùng nhiều đan dược hơn nữa cũng chỉ là lãng phí thôi. Cho dù tu đến 8-90 tuổi cũng không thể lên tới trúc cơ. Doãn Tử Chương nhíu mày! Cũng tương tự như lời chu chu từ trước đã nói, lúc ấy hắn tiến lên nhéo lỗ tai của nàng, mắng nàng một trận cho nàng thông suốt, nhưng đối với Trúc Thủy Nhu, hắn chỉ cảm thấy xem thường, nhưng không có quá tức giận. Hơn nữa sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn có cái nhìn về sự việc đã qua cũng không giống nhau, cho nên thẳng nhiên nói, đã như vậy, lần này sau khi trở về. Mùi và Lâm Đại Nương tính toán kỹ một phen, mùi cũng hiểu rõ tình huống trong chiêu Thái Tông. nếu không có ý định tu tiên không bằng thật sớm suy nghĩ một nơi đến thích hợp trúc thủy nhu không nghĩ tới doãn tử chương sẽ nói như vậy càng thương tâm và hối hận năm đó doãn phiêu nhi tư chất khó mà lên được trúc cơ nhưng lâm chấn kim liền vì nàng khắc khổ tu luyện cầu xin trong tộc ban thưởng cho trường sinh đan thay nàng kéo dài tuổi thọ cố gắng hy vọng người trong gia tộc có thể tiếp nhận hai mẫu tử doãn phiêu nhi làm sao đến trên người nàng Lại cho nàng phải tính toán đi mưu cầu chỗ khác đây Trong lòng nàng không cam lòng Một câu hỏi luôn tồn tại trong đáy lòng vô số chưa suy nghĩ liền thốt ra huynh đối với Chu Chu tốt như vậy Là bởi vì nàng ta có thể luyện đan Có linh thú lợi hại Lời vừa ra khỏi miệng nàng càng thêm hối hận Doãn tử chương có thể cho là nàng đố kỵ Chu Chu hay không Nàng cảm giác được ra Chu Chu cũng không thích nàng Nhưng đối với nàng vẫn chiếu cố hào phóng có thêm Khiến cho không ai nhìn ra nàng không đúng tới mình Giờ mình nói với Doãn Tử Chương về vấn đề này Quả thật không phúc hậu nhưng nàng tò mò về chuyện này quá lâu Cho nên cắn môi kiên trì mà nhìn Doãn Tử Chương Nàng tự hỏi trừ hai điểm này ra Lại không có có chỗ nào không bằng chu chu Hơn nữa chu chu lớn lên bộ dáng thế kia Nàng từng nghe đệ tử Tam Đại Tông Môn lên lén nghị luận qua Nói Doãn Tử Chương khẩu vị cổ quái Có sư tỷ xinh đẹp bao nhiêu lại không để ý đến nửa con mắt, cả ngày lại cùng nha đầu xấu xí dính thành một khối. Nếu như không phải vô số ví dụ thực tế chứng minh Doãn Tử Chương có thiên phú thực lực quả thật tài trí hơn người. Chỉ sợ có người sẽ cho rằng hắn là vì nhận được một số chỗ tốt từ luyện đan sư mới bán đứng nhan sắc để quyến rũ xấu nữ như vậy. Doãn Tử Chương không nghĩ tới người từ nhỏ luôn hòa nhã khéo hiểu lòng người kia, hôm nay cũng sẽ giống như những người khác chỉ nghĩ đến lợi ích tầm thương. Hắn lắc đầu nói, chu chu rất tốt, có thể luyện đan hay không, có linh thú hay không cũng giống nhau. Mặc dù hắn rất muốn với những kẻ xem thường chu chu, nàng so với các ngươi đẹp mắt hơn một ngàn lần gấp một vạn lần, từ chất tu vi của các ngươi lại càng không thể so với nàng, nhưng suy nghĩ đến vấn đề thực tế. Chỉ có thể nhìn ở trong lòng. Nói được hơn nửa câu, doãn tử chương nghĩ đến phụ thân còn đang chờ hắn, tùy ý gật đầu với Trúc Thủy Nhu rồi xoay người đi. Một mình Trúc Thủy Nhu đứng ở chỗ cũ, dâng lên một cổ thất vọng không chịu nổi, nàng không muốn thừa nhận mình lại thua hoàn toàn trên tay tiểu nhà đầu không có tư chất, tướng mạo xấu xí, nhưng thái độ của Doãn Tử Chương đã triệt để đánh vỡ một chút hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật sự bắt đầu lại cuộc sống người phạm sao? Cư trú tại Quỳnh Lâu Tiên và Linh Sơn Thắng Cảnh, hưởng thụ cuộc sống thần tiên một cách cao cao tại thượng. Nàng không có cách nào tưởng tượng mình sẽ thích ứng cuộc sống phạm nhân thế nào, cùng chung sống với một đám tầm thường thô tục. Trúc Thủy Nhu hốt hoảng đứng ở trước của phòng Doãn Tử Chương, tâm loạn như ma, vừa lúc Chu Chu đi tới nhìn thấy nàng, cười nói, ngươi tới tìm sư huynh sao? Hắn không có ở đây, có thể đi tới chỗ lâm thúc thúc. Chu Chu đang ở gian phòng bên cạnh phòng Doãn Tử Chương, nàng mới vừa đi bổ sung trường sinh tiên hỏa cho Thạch Ánh Lục, đang định mang Tiểu Trư trở về phòng. Thầy các sư huynh sư tỷ luyện chế một chút đang dược hằng ngày thường dùng đến. Trúc Thủy Nhu đột nhiên nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện. Biến sắc nói, ta sẽ không nhận thua, ngươi làm được đến ta đây cũng có thể làm được. Chu Chu nháy nháy ánh mắt nhìn nàng, không biết nàng ta trúng gió cái gì, mắt Trúc Thủy Nhu đỏ hồng cuộc cường nói, hắn chỉ thích ngươi vì ngươi có thể làm cơm, luyện đang còn có một linh thú lợi hại thôi. Từ hắn này không cần nhiều lời Chu Chu cũng biết là ai. Người ta chính diện khiêu chiến, nàng cũng không nên quá yếu thế có đúng hay không? Còn ngươi? Ngươi thích hắn cái gì? Lớn lên đẹp mắt. tu vi cao thiên tư tốt. Hay là tương lại hắn là nhân vật đứng đầu lâm thì thậm chí chiêu thái tông? Chu chu nhẹ nhàng nói chuyện. Giọng nói cho là ôn nhu bằng phẳng, nhưng những câu như mũi nhọn đâm thẳng vào lòng trúc thủy nhu, khiến nàng ta đau không chịu nổi. Trúc Thủy Nhu bị bức đến khó chịu phải hỗn hỉnh, chẳng lẽ ngươi cũng không phải? Ngươi cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ không sợ người khác cười hắn sao? Hắn cũng không sợ thì ta sợ cái gì? Chu Chu Kỳ Quái nói.